Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Quyện 8, Liên minh bí ẩn, chương 1170 Chuyện gì? Vương Lâm lạnh lùng đảo mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh Người này tu vi tịnh Niết Trung Kỳ tướng Mạo tuy anh Tuấn nhưng giữa hai chân mày lại ẩn chứa sự thâm trầm Hai người bạn đi theo phía sau cũng đều là tu sĩ tịnh Niết Sơ Kỳ Vị trí hai tên này đang đứng cũng tỏ ra có chút mánh khóe Khi tên đàn ông mặc áo xanh đang nói chuyện thì hai tên kia lại tản ra rồi vây vương lâm vào giữa Nhưng khi vương lâm quét ánh mắt nhìn qua, vẻ mặt của tên đàn ông mặc áo xanh vẫn như thường không có chút thay đổi gì Nhưng hai bên tu sĩ tỉnh Niết Sơ Kỳ lại co rút đồng tử trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương và sợ hãi Sau khi thu hồi ánh mắt, vương lâm cũng không thèm để ý đến tên đàn ông áo xanh Hắn đi đến trước quầy hàng của lão già đang khoanh chân ngồi cách đó không xa Người đàn ông trung niên vừa rồi trả giá với lão già đã sớm rời khỏi nơi đây Không chỉ có người này mà tu sĩ khắp bốn phía đều nhìn thấy tình cảnh khó nói ở nơi đây Đều ồn ào rời khỏi vị trí Vẻ mặt lão già ngồi trên quầy hàng vẫn rất bình tĩnh Lão lật mắt nhìn về phía vương lâm Đạo hữu có bao nhiêu nguyên tinh? Vương lâm tùy ý hỏi một câu Hắn ung dung đảo mắt qua một khối ngọc bội đang được đeo trên eo lão già ngồi khoanh chân trước mặt. Không nhiều lắm, chỉ có một khối mà thôi. Nhưng lão phu chỉ cần tiên ngọc, tất cả những vật phẩm khác đều không cần. Ra mặt lão già kia khẽ đồng rồi lộ ra nụ cười. Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, đôi môi hắn ư mất máy truyền ý niệm vào tâm thần lão già. Người này trở nên ngơ ngẩn, dùng ánh mắt có cả ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn về phía vương lâm một lúc lâu Vương lâm vung tay phải lên vư không, e nước chứ vật lập tức xuất hiện trước người Hắn thò tay vào lập tức lấy ra một túi chứ vật Tuy tu sĩ tỉnh biết không cần sử dụng túi chứ vật nhưng khi giai đoạn thì cần phải giữ bí mật nên phải dùng phương pháp này Vương Lâm khẽ xóa đi thần thức trên túi chứa vật. Sau đó hắn ném về phía lão già rồi bình tĩnh nói: đây là tiền đặt cọc. Lão già tiếp nhận túi chứa vật rồi khẽ đảo thần thức. Sau đó lão dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Vương Lâm. Lão trầm tư một lúc rồi đứng lên thu dọn quầy hàng. Lão trầm giọng nói: trong thời gian ba ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong lão già xoay người rời đi nhưng đột nhiên ngừng lại Lão quay đầu nhìn về phía vương lâm rồi truyền ra một luồng thần niệm Đạo hữu làm việc rất quyết đoán Lão phu là âu dương long cũng coi như là bậc bằng hữu Tên đàn ông mặc áo xanh chính là tam đệ tử dương ngọc của trưởng môn ma tùng đạo sáu đạo hữu chú ý xử lý Sau khi truyền ra thần miệng thì lão già vội vàng bỏ đi cũng không hỏi dùng cách nào để liên lạc với Vương Lâm mà Vương Lâm cũng không hỏi. Vương Lâm và lão già kia truyền âm với nhau, những người khác ở bên cạnh không thể nào nghe được. Tên đàn ông mặc áo xanh dương ngọc thấy Vương Lâm chỉ cần khoảnh khắc đát làm cho lão già mở quầy hàng phải nhanh chóng bỏ đi trong lòng hắn lại càng cảm thấy phải cẩn thận. Hai tên tu sĩ bên cạnh hắn đang mơ hồ ở hai bên trái phải vây quanh Vương Lâm lại càng trở nên khẩn trương. Các hạ xa giá thật lớn, ngươi còn chưa trả lời câu nói của Dương mố. Ánh mắt Dương ngọc lói lên, hắn trầm giọng nói. Gọi đại nhân nhà các ngươi ra nói chuyện với ta. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Nhưng giọng nói lạnh như băng, đặc biệt là khi âm thanh này rơi vào trong tai ba người kia thì lập tức nổ lên những tiếng ầm ầm chấn động. Vẻ mặt hai tên tu sĩ tình biết sơ thì lập tức có biến đổi lớn đồng tử Dương Ngọc cũng Co rút lại đang muốn mở miệng nói. Nhưng đúng lúc này Vương Lâm đã động, hắn tiến lên một bước rồi phóng ra nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc đã tiến đến bên cạnh tu sĩ bên trái, tên tu sĩ kia vẫn bưng cảnh giác nên vội vàng lui về phía sau rồi tay phải bấm pháp quyết tống thẳng về phía trước. Đột nhiên bầu không khí tràn đầy hương hoa trước mặt tên tu sĩ kia đột nhiên huyễn hóa ra một bông hoa màu đỏ khổng lồ. Hoa này cao 10 trượng, tâm hoa dối thẳng ra ngoài nhưng bên trên lại đầy răng nhằm, nó phóng thẳng về phía vương lâm thôn phệ. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, hắn không lùi mà tiếp tục tiến tới. Khi tiến lên một bước thì thân thể hắn lập tức biến mất. Khoảnh khắc khi đóa hoa nuốt lại thì vương lâm đã xuất hiện ở phía sau tên tu sĩ này. Hai ngón tay hắn lập tức hóa thành kiếm đâm thẳng về phía hậu tâm tên phía trước. Một tiếng nổ âm vang lên, vẻ mặt tên tu sĩ này lập tức tái nhợt rồi phun ra máu tươi. Đóa hoa trước mặt lập tức tan vỡ, thân hoa rơi xuống mặt đất phía xa như diều đứt xây Bông hoa trực tiếp đập tan một quầy hàng của một tu sĩ ở đó Đúng lúc này tên tu sĩ bên phải lập tức lui mạnh về phía sau Tay phải vung lên lập tức có một thanh phi kiếm biến ảo ra Thanh kiếm nhanh chóng trở thành thực chất rồi phóng thẳng về phía vương lâm phát ra những âm thanh thét gào Vương lâm mạnh mẽ quay đầu lại, trong mắt hắn lộ ra những luồng hào quang kỳ dị. Hắn há miệng và chỉ nói ra một chữ, đạo. Hai mắt vương lâm đột nhiên biến đổi, mắt trái trở nên hư ảo, mắt phải như chốt giật phóng đi đánh tan sắt đá. Hai luồng ánh mắt hoàn toàn khác biệt này giống như kiếm sắt đâm thẳng vào trong mắt tinh tu sĩ kia. Thân thể kẻ này đột nhiên run dậy Phi kiếm trước mặt đột nhiên trở nên hỗn loạn không thể khống chế Ánh mắt hắn trở nên mờ mịt Trái tim lại đập lên cực kỳ mạnh Giống như đang nằm mộng bị bóng đè Mãi mãi không bao giờ thoát ra được Nhưng trước mắt cũng xuất hiện rất nhiều ảo giác Cũng không thể phân biệt rõ thật giả. Máu tươi từ trên khóe miệng trào ra ngoài Hai mắt tên này đỏ bừng lên giống như đang vô cùng tức giận, hắn ôm đầu la thảm một tiếng. Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả những kẻ đang đứng bên ngoài quan sát phải hít vào một hơi thật sâu. Tất cả mọi thứ đều xảy ra cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã chấm dứt. Vương Lâm không giết chết hai tên tu sĩ này nhưng rõ ràng chúng đã bị phế. Lý Thiến Mai nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ánh mắt sáng ngời. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vương lâm trực tiếp xa tay, gọn gàng như nước chảy mây trôi. Vẻ mặt dương ngọc lập tức tái xanh, hắn nhìn về phía thân thể vương lâm mà tâm thần trầm hẳn xuống. Lúc này bên tai hắn đang vang vọng những tiếng kêu thảm thiết của đồng môn từng tiếng như xé toạc tâm thần. Đúng lúc này Vương Lâm lại quay đầu nhìn về phía Dương Ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, giống như tất cả tình cảnh xảy ra trước đó giống như đang bóp chết những con kiến hôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt là trong ánh mắt Vương Lâm lại lộ ra cái nhìn lạnh như băng và vẻ mỉa mai làm tâm thần Dương Ngọc chấn động kinh liệt. Vương Lâm chậm rãi đi về phía Dương Ngọc từng bước từng bước một. Ngày trước Lô Vân Tòng dùng khí thế của thiên địa để chèn ép Vương Lâm, lấy ý ảnh ép người nhưng lại phải vỡ tan trước mặt Vương Lâm. Phương pháp đó chính là một loại vận dụng ý cảnh của Lô Vân Tòng, nhưng với những hiểu biết của Vương Lâm về đạo thì rất nhanh đã tìm ra được, cuối cùng lại trở thành một thần thông của chính mình. Lúc này Vương Lâm đang tiến lên từng bước. Mỗi lần nhấc chân giẫm xuống đều giống như đạp hẳn lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Dương Ngọc Như vậy dưới cảm nhận của Dương Ngọc, mỗi lần Vương Lâm tiến lên đều vang lên một tiếng ầm Chỉ trong khoảng cách 10 bước ngắn ngủi nhưng vẻ mặt của Dương Ngọc lại càng trở nên trắng bịch Những bước chân kiên định của Vương Lâm làm chống ngực Dương Ngọc muốn nổ bùng ra Lúc này hình bóng vương lâm trong mắt Dương Ngọc đã cao lớn đến vô tận giống như một ngọn núi lớn đang đè xuống, nhưng Dương Ngọc cũng không lúi lại, gương mặt hắn nổi đầy gân xanh và ánh mắt nhìn chầm chầm vào vương lâm. Y phục khắp toàn thân Dương Ngọc thổi bùng lên tóc không gió mà bay, lại không còn vẻ anh Tuấn như trước đó. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, bước tiến của hắn và nhịp đập của trái tim trong trống ngực trương Ngọc Đát hợp lại với nhau, tuy hai mà một. Hơn nữa Dương Ngọc Đát hoàn toàn chịu sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm. Khi Vương Lâm tiến về phía trước, chân phải vừa nhất lên đang đình dẫm xuống nhưng lại ngừng giữa không trung. Dưới sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm, khoảnh khắc này trái tim Dương Ngọc Vốn đang định nhảy lên nhưng lại đột nhiên bất động. Đúng lúc này Vương Lâm lại cất bước tiến về phía trước, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. Hắn nhanh chóng sấm liên tục ba bước, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt khi hai bước chân rơi xuống, Dương Ngọc chỉ cảm thấy giống như có búa tạ đập mạnh vào ngực chính mình, lại là đập liên tiếp những ba cái. Thân thể hắn chấn động trong nháy mắt vẻ mặt trắng xanh đắt đỏ hồng lên giống như bị bệnh. Hắn phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự ác bức của ý cảnh Vương Lâm. Dương Ngọc bắt buộc phải lui người về phía sau. Nhưng Dương Ngọc vừa lui ra phía sau một bước thì lại phun ra máu tươi, hắn tiếp tục lui ra vài bước mới ổn định được cơ thể. Lúc này vẻ mặt hắn đã trở nên màng đỏ màng trắng trong mắt lại hiện lên vẻ hỗn loạn và giấy rùa cặp mắt đầy tơ máu. Lúc này trong đầu Dương Ngọc xuất hiện từng luồng hư ảo, hàng loạt hư ảo chính là tình cảnh chết thảm của tất cả những người bên cạnh hắn từ sư môn cho đến thân nhân. Hắn biết tất cả đều là giả dối nhưng cũng không thể phân biệt được rõ ràng. Từng tình cảnh ư ả giống như khắc sâu vào trong ký ức, khắc sâu vào tâm thần rồi lại càng thêm chặt chẽ. Thân thể dương ngọc đột nhiên run lên dữ dội, hắn ôm đầu nhưng không kêu lên ảm thiết, vẫn liên tục giấy ruột. Dần dần vẻ thanh tĩnh trong mắt hắn dần biến mất thay vào đó là sự hoảng loạn cực độ. Khi hắn thấy mình đã gần như hoàn toàn rơi vào trong tư ảnh thật thật giả giả Thì vội vàng lui về phía sau liên tục rồi hết lên một tiếng cầu cứu Sư thúc cứu ta với khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên Một hình bóng màu xanh đột nhiên lói lên rồi trực tiếp hiện ra bên cạnh Dương Ngọc Ngón tay phải của bóng người này điểm mạnh lên mi tâm Dương Ngọc Thân thể Dương Ngọc đột nhiên run lên trong cơ thể lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm Nhưng máu huyết lại tản ra rồi ngã lăn ra đất hôn mê Bóng người này cũng không dừng lại mà lói lên rồi xuất hiện bên cạnh một tên đệ tử khác Người này làm đúng cách lúc này để tên tu sĩ ghi hết lên thảm thiết rồi hôn mê Bóng người này lại lói lên rồi xuất hiện trước người Dương Ngọc Đây là một lão già có mái tóc trắng xóa, đôi mắt ung sáng rực có thần. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh, hắn nhìn về phía lão già rồi cất giọng hỏi. Trên gương mặt lão già cũng không nhìn rõ đang vui hay buồn, lão nhìn vương lâm một lúc lâu rồi cười há hả ôm quyền nói. lữ đảo hữu tâm trí hơn người. Lão Phu làm việc hơi lỗ mãng mong rằng đừng nên chú ý Không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện để Lão Phu bồi tội Vương Lâm nhìn Lão già với vẻ mặt rất bình tĩnh Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu Tâm trí của Vương Lâm rõ ràng đã sống như yêu ma Khi Dương Ngọc vừa xuất hiện thì hắn đã biết được kẻ này nhìn thấy mình trước Sau đó mới ôn chuyện với Lý Thiến May Khi nói chuyện với Lý Thiến Mai thì vẻ mặt Dương Ngọc dù vẫn ngụy trang không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như bình thường, nhưng hai tên đồng bọn bên cạnh lại trở nên khẩn trương. Hai kẻ kia che dấu không tốt và điều này đã bị Vương Lâm phát hiện ra. Nếu như chỉ như thế thì cũng không gì đáng nói, nhưng tên Dương Ngọc này chỉ hung lại chuyện cũ đôi câu đã chĩa mũi rồi về phía mình. Với tu vi của kẻ này mà dám làm ra những chuyện như vậy thì quá mức biểu bộ. Lúc đó Vương Lâm đã nhìn ra chút manh mối, hơn nữa lại được lão già bày quầy Âu Dương Long nhắc nhở trong lòng Vương Lâm đã sáng rực như gương. Tên Dương Ngọc này rõ ràng vì mình mà đến đầu tiên là kẻ này có quan hệ với Ma Tùng Đạo cũng chính là tôn phái của tên Triệu Vũ trước đó đã đến Mạc La Đại Lục. Nhưng điều Vương Lâm phải suy đoán chinh là đối phương đang thử tu vi của chính mình vì triệu vũ hay. Đã có sơ hở gì trên man hoang đại lục. Nhưng dù thế nào thì trên tu chân giới kẻ mạnh vẫn là vua, biểu hiện ra một tu vi thích hợp chẳng những có thể làm cho kẻ khác run sợ mà lại được coi trọng, cũng có được tư cách đàm luận với nhau. Vương Lâm đã có quyết định trong nháy mắt nên ra tay là một nọn như sấm sét. Khi lão già kia hiện thân đang nói: "Lữ đạo hữu." Vương Lâm nghe được mà cảm thấy trong lòng càng thêm rõ ràng. Lý Thiến Mai tu đạo trong khoang thời gian ngắn Hơn nữa cũng không có kinh nghiệm một bảy người và được sèn luyện qua những tình cảnh đấu trí căng thẳng với rất nhiều lão quái trên liên minh tinh vực như Vương Lâm, nên trước đó nàng cũng không thể nhìn ra những sơ hở khó phát sát này. Mãi cho đến khi Vương Lâm mở miệng, thì trong đầu Lý Thiến Mai đột nhiên có ánh đứt lói lên rồi nhìn thấu ra đầu mối. Tâm trí của người này còn đáng sợ hơn cả Tu Vi.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 Trong các thành trì trên bầu trời phía đông bồng lai đại lục có đầy đủ tiểu lâu và quán trọ Người tu đạo có thể không ăn uống nên cũng không quen với việc nghỉ ngơi quá nhiều Nhưng những ẩm thực thích hợp thì vẫn phải có Hơn nữa cho dù ngồi xuống thổ nạp cũng cần phải tìm một gian phòng trong quán trọ thích hợp Vì vậy mà trong thành cũng không thiếu những loại hình dịch vụ này Lúc này ở một khách điếm ba tầng của khu chợ trong tòa thành này tất cả người ngoài đều đã được mời ra ngoài. Tầng thứ ba rất lớn chỉ có bốn người hai lão già cũng Vương Lâm và Lý Tiến Mai. Trong hai lão già này dĩ nhiên có một người là sư thúc của doanh nghiệp, người còn lại mặt đỏ như son, hai mắt lấp lánh tinh quang, lữ đảo hữu. Lão Phu ta còn chưa giới thiệu, Lão Phu là đường lệ hải trưởng Lão Ma Tùng Đảo cấp 6. Lão già y phục xanh mỉm cười nói, Lão Phu là ngô thanh người Ma Tùng Đảo. Giọng nói của Lão già mặt đỏ mặt y phục như chuông đồng làm cả ba tầng quán trò phải chấn động. Tô vi của hai lão già này đều là toái miết sơ thì bọn họ ở trước mặt vương lâm cũng không được coi là cái gì lớn mà chỉ dùng tư cách người cũng thế hệ nói chuyện với nhau. Đặc biệt là Ngô Thanh đã được nghe đường Lệ Hải nói qua nên biết được chuyện đã xảy ra trước đó, vẻ mặt lão lập tức trở nên âm trầm và sợ hãi, không dám coi thường vương lâm. Lý Thiến Mai bình tĩnh ngồi bên cạnh. Nàng đang vuốt ve chén rượu trong tay Ánh mắt của nàng chốc chốc lại chuyển lên một chiếc bàn không người ở trong góc cách đó không xa Đường Lệ Hải và Ngô Thanh đều biết rõ thân phận của Lý Thiến Mai Nhưng bọn họ cũng thấy được mái tóc của nàng đã chuyển thành màu đen Tất nhiên cả hai cũng không tỏ ra có ý tứ gì Cũng không nói nhiều lời mà đã dùng ánh mắt cung kính nói Chuyện hôm nay đường mố lỗ mãng mong rằng lữ đảo hữu cũng đừng quá để ý. Đường lệ hải nâng chén rượu lên rồi nhìn về phía vương lâm. Vẻ mặt vương lâm vẫn như bình thường, hắn cũng bưng chén rượu lên để tỏ ý nhưng lại không uống mà để xuống. Trước đó đường mố nghe đệ tử triệu vũ nói lữ đảo hữu thần thông kinh người, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Đường mỗ cũng rất muốn cúng lứ huyên kết sao bằng hữu. Không dám, có thể cúng qua lại với ma tùng đạo cũng là ý muốn của tài hạ. Vương lâm vẫn rất cung dung, vẫn yên lặng chờ đợi. Hắn không tin đối phương mời mình đến đây chỉ để kết sao bằng hữu, mà sợ có thâm ý khác. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, đường lệ hải vẫn không nói ra mục đích thật sự của chính mình. Lão chỉ âm thầm dò xét Vương Lâm. Đồng thời trong lòng lão cũng thầm sợ hãi mối quan hệ của Vương Lâm và Lý Tiễn May. Ngô Thanh ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện một lúc lâu, sau đó lão cầm chén rượu đặt âm lên mặt bàn rồi nhìn qua Vương Lâm nói: "Lữ đảo hữu, lời nói của Ngô Mỗ không mơ hồ như mây gió." hôm nay mời người đến chỉ muốn hỏi một câu đạo hữu có muốn gia nhập vào ma tùng đạo để trở thành lão mại sự không nếu đồng ý thì ma tùng đạo chúng ta sẽ dùng đại lễ đón chào dù ngươi không đồng ý thì sau ngày hôm nay ba người chúng ta cũng coi như quen biết ta gặp người tu đạo nói một tiếng đạo hữu cũng chính là bằng hữu Sau khi nghe được câu nói của Ngô Thanh thì vẻ mặt đường lệ hải lộ ra nụ cười khổ, lão nhìn qua vương lâm nói. Đường Mỗ cũng định mượn qua vài chung rượu sẽ nói với đảo hữu vấn đề này, nhưng ta lại quên mất tính tình của Ngô Thanh. Lữ đảo hữu, ma tùng đạo của chúng ta rất có thành ý, nếu ngươi đồng ý trở thành trương lão ngoại sự thì tất cả tài liệu luyện đan và vật dụng cần thiết sẽ được ma tùng đạo cung cấp đầy đủ chỉ cần ngươi có thể ra tay duy trì sự tôn nghiêm của ma tùng đạo là được vương lâm trầm ngâm một lúc sau đó hắn chậm rãi nói việc này tại hạ cần suy nghĩ lại như vậy đi trước khi rời khỏi bồng lai đại lục tại hạ sẽ đưa ra kết quả đường lệ hải cười ha ha rồi gật đầu nói nếu như thế đạo hữu cần phải cẩn thận cân nhắc kỹ chúng ta đợi tin tốt lành Mọi chuyện đã nói xong, Vương Lâm đứng dậy ôm quyền cáo từ, hắn và Lý Thiến Mai cũng nhau bỏ đi. Mãi đến khi hai người đã đi xa thì lão già mặt đỏ mới trở nên âm trầm, không còn giữ lại bộ dáng ngay thẳng như lúc nãy nữa. Tu vi rất quái lạ. Lão trầm rãi nói: "Quả là rất quái lạ, lại là người cẩn thận đa nghi, cơ trí phi phàm, xa y độc ác." Đường Lệ Hải trầm giọng nói Lúc này trên mặt bàn ở góc không người đang dần huyến hóa ra một bóng người Đây là một người đàn ông trung niên Người này vẻ mặt trắng nón trông rất tiên phong đạo cốt Hắn đứng thẳng lên đi đến bên cạnh hai lão già rồi chậm rãi ngồi xuống Cũng không biết suốt cuộc hắn có nhìn thấy chỗ ẩn thân của ta hay không Người đàn ông trung niên này nhìn ra ngoài không cửa quán trọ rồi khẽ nói Dù không nhìn ra thì cũng có lý thiến mai ân thầm nói cho hắn biết Đường lệ hải do so dự một chút, lão nói Người đàn ông trung niên kia lắc đầu Người kia sao? Ánh mắt ngô thanh chợt lói lên hàn quang, lão trầm giọng nói Nếu hắn có nhìn ra hay không thì chẳng phải đều như nhau sao? Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, nhưng lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng dù kẻ này không đồng thì hắn cũng làm ta sinh ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đối với chuyện đan phương và ngọc giản, ma tùng đạo ta nên rút chân ra thôi. Việc này chúng ta không thể tham dự được. Người đàn ông trung niên khẽ xoa mi tâm, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi. Những khu chợ đều xuất hiện trên khắp các thành thị của Bồng Lai Đại Lục. Mấy ngày sau Vương Lâm hướng về phía Lý Thiến Mai nói lời cáo từ rồi một mình quanh quẩn trong khắp các khu chợ. Lý Thiến Mai chỉ khẽ cười rồi gật đầu, hai người tách nhau ra. Đã không còn Lý Thiến Mai bên cạnh, Vương Lâm cũng không còn gì lo lắng. Hắn chạy đi khắp các khu chợ tìm kiếm những con buôn bản đồ hành tinh. Ngày trước trong quán trỏ Vương Lâm đã mơ hồ nhìn thấy chiếc bàn không người trong góc phòng tu sĩ ẩm thân. Nhưng hắn vẫn rất ung dung, không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Xem ra manh mối trên man hoang đại lục đã có người nhìn ra. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn lại càng nhanh chóng mua bản đồ tinh cầu. Nhưng những tấm bản đồ này ngày thường có giá cực cao, lại khó phân biệt được thật giả. Sau ba ngày đi dạo quanh các khu chợ Dù Vương Lâm đã mua được một ít nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn Hoàng hôn ngày thứ ba Vương Lâm trở về khách điếm khoanh chân ngồi trên giường Hắn đảo cặp mắt nhìn qua sáu tấm bản đồ hành tinh trong tay rồi rơi vào trầm tư Không lâu sau vẻ mặt hắn khẽ động rồi dương mắt nhìn về phía cửa phòng Một lát sau đã có những âm thanh gõ cửa vang lên Cuối cùng cũng đến. Trên mặt vương lâm lộ ra nụ cười, hắn vung tay phải về phía trước cửa phòng mở ra ghét một tiếng. Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên kẻ này lưng hùm vai gấu, vẻ mặt bén. Hắn cũng không đi vào trong phòng mà đứng ngoài ôm quyền nói. Tiện bối, gia sư Âu Dương Long cho mời. Vương lâm đứng dậy đi về phía cửa phòng. Người đàn ông trung niên kia cung kính nhường đường rồi đi bên cạnh dẫn đường Sau khi ra khỏi khách điếm thì hai người hóa thành tàu vòng trực tiếp rời khỏi tòa thành này Lúc này trời đã tối nhưng trên những khu chợ của bồng lai đại lục lại càng trở nên náo nhiệt Hàng loạt tiếng người vang lên rộn rã liên tục truyền vào tai. Một lát sau hai người đã tiến vào khu chợ ở vị trí trung tâm có rất nhiều khối đá khổng lồ hình truy bay lượn lờ xung quanh. Trên khối đá khổng lồ này có một tòa thành hùng mạnh lớn hơn những thành thị bên ngoài vài chục lần. Trong bóng đêm thấy giống như một con mãnh thú khổng lồ làm người ta sinh ra một cảm giác uy áp Dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên, hai người phóng thẳng về phía cửa động. Bên trong và bên ngoài cửa đồng có rất nhiều tu sĩ đứng gác Nếu muốn đi vào nhất định phải đưa ra ngọc sản Vương Lâm thấy khi người đàn ông trung niên kia đưa ra ngọc sản Thì vẻ mặt những tu sĩ kia lập tức trở nên cung kính Bọn họ mở ra một con đường thậm chí cũng không thèm xem xét đến Vương Lâm mà ý ý để hai người đi vào Sau khi vào thành thì không bao lâu sau đã đi đến vị trí trung tâm Người đàn ông trung niên kia dừng lại bên ngoài một căn lầu tinh xảo rồi cung kính nói với Vương Lâm Mời tiền bối đi vào chỗ này với thân phận của vãn bối thì không được đi vào Vương Lâm gật đầu rồi quét thần thức về phía trước Sau đó hắn tiến bước đi vào bên trong chỉ nghe thấy một tiếng cười rất to Âu Dương Long từ trên lầu đi xuống khi chỉ còn cách lại một khoảng thì hướng về phía Vương Lâm Ông Quyền Vương Lâm Ông Quyền cười nói Để đảo hữu phải chờ lâu nhưng ngươi cũng muốn mua quá nhiều cần phải toàn diện tuần bị mới đủ được Thái độ của Âu Dương Long cực kỳ nhiệt tình nếu so với 2-3 ngày trước thì đúng là hai người khác biệt Vương Lâm Ông Quyền cười nói Không sao Hắn biết rõ Âu Dương Long sở dĩ phải nói như thế vì những hành vi của chính mình trong ngày hôm đó không những đã kinh động đến ma tùng đạo mà còn làm cho thế lực ở sau lưng Âu Dương Long phải kinh hãi. Đạo hữu đến đây, Lão Phu sẽ mang ngươi đi đến một địa phương khác. Hôm nay chúng ta sẽ sai đoạn ở chỗ đó. Nhưng qua những chuyện đảo hữu đã làm đảo hữu không ngại đặt tiền cọc lên người ta có lẽ cũng là một canh bạc lớn. Trên mặt Âu Dương long lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng lại không xem thường người thanh niên mặc áo trắng trước mặt. Ba ngày trước người này có thể tìm đến chính mình, lại đề nghị một sai đoạn lớn như vậy, rõ ràng đã nhìn ra thân phận hắn. Nhưng chuyện này cũng đủ để biết rõ nó không đơn giản Lại càng không nói đến những động tĩnh trong khu chợ sau đó Những vấn đề này làm hắn cảm thấy cực kỳ chấn động Làm phiện ô dương đảo hữu, tờ Vương lâm khách khí nói một câu rồi đi theo ô dương long đi vào địa phương cuối cùng trong căn lầu này Hắn tất nhiên phải tản ra thần thức, mang theo chút cẩn thận Vương Lâm nhìn thấy tất cả mọi thứ thì cảm thấy sật mình, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ manh mối nào. Mặt đất dưới căn lầu này hoàn toàn trống sống có một con đường đi thông đến một cái đài khổng lồ với chu vi vạn trượng. Bên ngoài đài cao phía trước có rất nhiều thềm đá và đều có tu sĩ ngồi. Những âm thanh huyên náo đinh tai nhức ớt, lại có những tiếng linh thú gầm giống dẫn dữ xen lẫn vào bên trong. Những con linh thú ở trên hai đầu đài cao đang chém xếp lẫn nhau, chúng đang liên tục gầm sống Trên đài cao nhìn lên còn có một con đường như cánh tay treo trên bầu trời Những con đường này có hình tròn, bốn phía còn có một loạt cửa sổ Vị trí hiện tại của Vương Lâm và Âu Dương Long chính là một trong những con đường đó Nơi đây chính là địa phương đấu thú của Bồng Lai Đại Lục Nếu đạo hữu nhìn chúng con linh thú nào thì đừng ngại đặt cược vào nó một lần. Trong lúc cô Dương Long dẫn đường thì mỉm cười nói với Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm chỉ gật đầu mà cũng không nói gì. Hai người đi với nhau rất nhanh đã đến lối vào. Từ xa nhìn lại có thể thấy nơi đó có hai người tu sĩ đang khoan chân ngồi, tu vi của họ cũng không phải tầm thường. Giữa hai người này chính là một cánh cửa đá đang đóng chặt Giao dịch hôm nay đàn ông sư thúc của tại hạ chủ trì Còn mời một số đảo hứa đến tham dự Coi như đây là cuộc bán đấu giá tư nhân đầu tiên Nếu đảo hứa có hứng thú với vật gì cũng đừng ngại ra tay Giai đoạn sẽ kết thúc sau khi đấu giá kết thúc Lúc đó sư thúc của ta sẽ giao dịch với ngươi. Âu Dương Long dừng lại rồi nhìn về phía Vương Lâm lão trầm ngâm một một lúc rồi nói: đạo hữu tại hạ có một chuyện cảm thấy rất khó hiểu mong đạo hữu có thể giải thích đi hoạt. Âu Dương đạo hữu cứ nói. Vương Lâm gật đầu nói: sao đạo hữu biết được thân phận của tại hạ? Âu Dương Long nhìn trầm trầm vào Vương Lâm. Nếu có người giới thiệu thì chẳng sao, nhưng người trước mặt dưới tình huống không có người giới thiệu lại tiến đến lúc chính mình đang lén bày quầy đồng thời lại biết mình có rất nhiều nguyên tinh. Lúc đó trong thần niệm của người này lại mơ hồ nói ra đúng thân phận của mình. Vương Lâm chỉ mỉm cười, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi chuyện chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1172 Toái niết tù hội Mãi đến lúc cuối cùng Vương Lâm cũng không nói ra nguyên nhân cụ thể Mà chỉ dùng ngôn từ né tránh Hắn như vậy thì lại càng làm Âu Dương Long cảm thấy nghi hoặc trong lòng Lại càng cảm thấy người thanh niên áo trắng ngô thanh này rất thần bí hỏi một cách cưỡng ép cũng không tốt. Âu Dương Long lắc đầu cười khổ, lão ung quyền nhắc nhở: "Đạo hữu, lần này đấu giá tứ nhân sựa theo quy luật nơi đây tiện nhất là những người chuyên đẩy tướng mạo thật." Nói xong, Âu Dương Long tiến đến cánh cửa đá cuối con đường rồi khẽ gõ lên vài cái. Một lát sau cửa đá chấn động, trên mặt đá xuất hiện những con sóng rung động giống như bắt đầu hóa tan rồi dần trở nên nên mơ hồ. Âu Dương Long quay đầu ôm quyền nhìn về phía Vương Lâm, sau đó hắn bước vào trong con sóng rồi biến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn cũng không che giấu tướng Mạo, hắn đã dám đến thì tất nhiên sẽ không ngại phiền phức. Hắn tiến lên bước vào trong con sóng rồi cũng biến mất. Vương Lâm thấy mắt hoa lên rồi xuất hiện ở một địa phương khác. Lúc này ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng, hắn quét mắt nhìn khắp một lượt. Đây cũng là một căn phòng hơn mười trượng, chỉ không biết sàn phòng dùng vật gì tạo thành mà là một mảnh trong suốt. Hắn đứng đây có thể thấy rõ hai con mánh thú đang đấu với nhau trên đài cao bên dưới. Trong phòng được đặt giải rác vài chiếc ghế có bảy tu sĩ đang bình tĩnh ngồi trên ghế. tất cả người ở đây đều không che đẩy tướng mạo. trong nháy mắt khi vương lâm tiến vào chỗ này thì ánh mắt tất cả đều đổ phồn về phía hắn. ánh mắt những người này như kiếm cực kỳ sắc bén. khi rơi lên người vương lâm thì giống như trở thành thực chất có thể cảm giác được da trở nên lạnh lẽo. Trong những tu sĩ này có một người nhìn thấy Vương Lâm thì cảm thấy hơi sưởng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường rồi nở một nụ cười ra hiểu Đặc biệt là lão già đang ngồi trên vị trí chính phía trước, đó là một lão già tóc trắng như tuyết mặc áo bào màu cho. Hai mắt lão già này hơi khép nhưng tinh quang trong khói mắt lại bùng nổ về phía Vương Lâm thần sắc của lão già này rất uy nghiêm, tu vi đã đạt đến toái niết trung kỳ. Lúc này Âu Dương Long đang khom lưng ở phía sau người lão rồi khẽ nói bên tai vài câu gì đó. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn đi thẳng về phía trước trong ánh mắt soi mói của mọi người rồi ung dung ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Trong hai mắt của Vương Lâm là một mảnh yên tĩnh, dưới ánh mắt đánh giá của tất cả mọi người Vương Lâm hướng về phía trước ôm quyền với người đang nở nụ cười ra hiệu. Ngô Thanh không ngờ ở đây lại được nhìn thấy Vương Lâm một lần nữa. Trong lòng lão có chút ngạc nhiên, nhưng Vương Lâm đã có thể đi vào cuộc đấu giá có quy mô thế này thì lại càng làm Ngô Thanh thêm coi trọng khi vương lâm đảo mắt về phía trước thì thấy bảy tên tu sĩ đang ngồi trên chiếc ghế phía trước rõ ràng ngoài lão già sư thúc âu dương long và ngô thanh năm tên tu sĩ khác đều có tu vi toái nít sơ kỳ ngồi trước mặt vương lâm là một người thanh niên văn sĩ gương mặt người này trắng nón quạt lông trong tay khẽ vẫy vẻ mặt không nhìn rõ đang vui hay đang buồn Khi Vương Lâm đảo mắt nhìn về phía người này thì tên văn sĩ này nhìn vào mắt Vương Lâm rồi lộ ra một nụ cười hứng thú. Bên cạnh tên văn sĩ này là một thiếu phụ. Người này mặc áo hoa, ánh mắt quyến rũ đồng lòng người. Thiếu phụ này ngồi đó có chút lẻ hoài, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm sau đó cũng không để ý đến nữa. Cách đó không xa là một lão già tướng mạo kẻ này rất kỳ dị trên mặt đầy những lỗ nhỏ, vừa nhìn qua thì thấy cực kỳ đáng sợ. Hai mắt lão già này cực kỳ âm trầm, lão đang dùng tay vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải rồi liên tục xoay chuyển nó. Ngoài ba người này thì Vương Lâm cũng dùng ánh mắt ung dung nhìn qua hai kẻ còn lại. Trên một chiếc ghế bên trái cách hắn không xa có một lão già mặc áo đen Lão già này tướng mạo khô gầy, đôi môi hơi mỏng, tay trái như vút ưng đang cầm lấy hai hạt châu to như một đứa trẻ Khi những ngón tay trái chuyển động thì hai hạt châu này cũng vẫn lấy nhau, chốc chốc lại đụng vào nhau vang phát ra những tiếng bịt bịt Người cuối cùng chính là một bà lão tóc trắng như tuyết bà lão này có làn da nhăn nheo, mặc áo xanh và ngồi yên tại ghế không nhúc nhích. khi vương lâm quét mắt nhìn tới thì hai mắt lão bà lại lóe lên như tia chớp, rồi lạnh lùng nhìn vương lâm. đây rõ ràng là cuộc tụ họp nhỏ mà có quy cách cực cao nhằm vào những tu sĩ vi toái niết. nếu có thể đi vào chỗ này thì rõ ràng đại biểu cho thân phận và thực lực đạt được cấp phép. Nếu không phải Vương Lâm ở trong khu chợ đả thương ba người ma tùng đảo Hơn nữa lần này giao dịch số lượng lại quá lớn Thì rất khó có thể tiến vào trong chỗ này Dù Vương Lâm có vào được chỗ này Thì trong mắt người khác cũng chỉ là vị trí cuối cùng mà thôi Sau khi Âu Dương Long ở bên cạnh Lão già nói dứt lời Thì đứng thẳng người rồi cung kính lui sang một bên Lão già vội vo một tiếng Hai mắt sáng như mặt trời đảo qua tất cả tu sĩ ở đây rồi cất song khàn khàn làm vang vọng cả căn phòng. Hôm nay thương tùng tử Lão Phu mở cuộc tụ họp mời một số bạn cũ thâm giao, đương nhiên cũng có hai vị đạo hữu mới. Để khỏi khách khí Lão Phu cũng không nói nhiều, dựa theo quy luật cũ trước tiên chúng ta phải đặt cược một chút. Lão già nói xong thì Âu Dương Long lập tức tiến lên rồi lấy từ trong túi chữ vật ra sáu miếng ngọc sản. Âu Dương Long đưa từng cái cho người và cả Vương Lâm, khối ngọc sản cuối cùng thì cung kính đưa cho Lão già. Vương Lâm cầm lấy ngọc sản rồi quét thần thức qua, hắn lập tức nhìn thấy trong ngọc sản thì ném về phía Âu Dương Long. Vương Lâm vẫn bình tĩnh đảo thần thức qua tất cả mãnh thú trên ngọc sản. Hắn cũng không biết nhiều về những con thú này, chỉ dựa vào một số bản y chép của Ti Nguyên tông. Sau khi xem xét qua ngọc sản một lúc lâu, Vương Lâm cũng có chút thu hoạch trên những con thú này. Khi thấy tất cả mọi người đều đang ném ngọc sản ra, Vương Lâm lựa cho mình một con mãnh thú có tên Sí Vân. Hắn đặt cược 100 khối tiên ngọc rồi đưa ngọc sản cho Âu Dương Long. Lão già áo xám mỉm cười nói: "Hôm nay cũng muốn xem ánh mắt của ai trong số chúng ta sẽ chiến thắng. Chuyện này sau đó sẽ có đáp án, nhưng hiện nay ở chỗ của lão phu cũng có ba loại bảo vật, cũng muốn cho các vị đạo hữu xem qua một lượt. Nếu ai có hứng thú thì đừng ngại ra giá." Lão già nói xong thì vung tay phải lên, lập tức có ba luồng tinh quang phóng ra rồi bay bổng trên không trung. Một trong số ba vật phẩm kia chính là một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trong suốt, hàn khí bức người bên trong lại có một luồng tơ máu lưu động làm thanh phi kiếm này bay bổng trên không bùng ra sát khí. Vật phẩm thứ hai là một bộ tàn giáp trên mặt giáp tràn đầy khí tức tang thương giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng như vĩnh hằng. Vật phẩm thứ ba là một viên đan dược. Khối đan dược này có màu đen dịp không đi ra mùi thuốc. Bên trong lại có một luồng sóng dao động truyền ra làm cho ánh mắt vương lâm chỉ có thể sừng lại bên trên trong khoảnh khắc. Vật thứ nhất là huyết tinh kiếm thanh kiếm này. Lão Phu đã xếp hàng ngàn hung thú tắm rồi dùng tất cả máu tươi để luyện thành. Khi kiếm được hoàn thành đã mời đạo giã tử đến khai quang uy lực tăng mạnh đặc biệt là một đường máu bên trong lại ẩn dấu chất kịch độc. Nếu bị kiếm này đánh bị thương thì không những thân thể bị hư hại mà nguyên thần cũng sẽ trúng độc rồi rú xuống. Được đạo giá tử tiền bối khai quang sao? Thiếu phụ sinh đẹp mặc áo hoa vung tay phải lên. Tuyết tinh kiếm lập tức bay thấp xuống tay. Sau khi cẩn thận nhìn qua vài lơ u v q q o t thì thiếu phụ sinh đẹp buông tay. Phi kiếm lại bay về giữa không trung Trên vật phẩm thứ hai có ghi lại một bộ thần thông Nhưng lại tương đối tàn khuyết Không cách nào tu luyện được Rất đáng tiếc Vật phẩm thứ ba phải dựa vào nhãn lực của các vị đạo hữu Nếu chư vị muốn đoạt vào tay Thì phải hiểu rõ uy củ của Lão Phu Ta chỉ muốn tiên ngọc Lão già áo xám nói xong Thì mỉm cười rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn mọi người Ngoài vương lâm và lão bà mặt đầy vết nhăn không nhúc nhích Bốn người còn lại đều hiểu hồi ba bảo vật kia xuống nhìn qua một lượt Huyết tinh kiếm đã được vì thiếu phổ sinh đẹp kia mua đi Cổ thể đưa ra cái giá nào thì vì nàng truyền ơn cho thương tùng tử nên người ngoài không biết được Còn mảnh giáp vỡ thì không người nào hỏi đến Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường Hắn vung tay phải lên mảnh giáp rơi vào trong tay Hắn tản thần thức xa nhưng trọng điểm của hắn lại không phải là thần thông công pháp bên trên mà cung dung dò xếp những chất liệu của mảnh giáp này. Mảnh giáp này giống như được làm từ xương nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống, điều này làm vương lâm trở nên trầm ngâm. Người trung niên văn sĩ kia nắm khối đan dược màu đen trong tay, hắn đưa lên mũi người qua trong mắt lộ ra vẻ do dự khó quyết. Người này nhìn về phía lão già áo xám nói Thương Tùng Tử, viên thuốc này ta ra giá 500 tiên ngọc Thương Tùng Tử lắc đầu nói Gấp trăm lần Lời này vừa nói ra thì ánh mắt tu sĩ bốn phía đều trở nên ngưng trọng Ai cũng đưa mắt nhìn về phía viên thuốc Đám người này đều là những lão quái toái miếp trên mặt không nhìn ra vui buồn Dù bọn họ đang nhìn về phía viên thuốc nhưng người ngoài lại rất khó biết được những bánh khóe trong thần thức bọn họ Người trung niên văn sĩ rất ít khi trầm tư vẻ mặt thường nở nụ cười Sau khi nghe thấy lão già áo sám nói ra giá đặt thì cũng vững tin vào suy đoán của chính mình Hắn không nói nhiều mà trực tiếp đặt viên thuốc vào trong ngực của mình rồi hướng về thương tùng tử khẽ gật đầu Thương Tùng Tử mỉm cười ánh mắt lão rơi trên người lăng tiêu rồi cười nói Đạo hữu nhìn chúng vật đó sao Vương Lâm ngẩng đầu vẻ mặt tỏ vẻ do dự Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói Vật này có cũng vô dụng chẳng qua tại hạ thích loại tài liệu quý hiếm này ta ra giá một trăm tiên ngọc Thương Tùng Tử suy nghĩ một lúc rồi khoát tay chẳng lại lão nói vật này cũng không muốn bán đi, chủ yếu muốn chư vị nhìn xem có nhận ra nó hay không. nếu đạo hữu thích thì tặng cho ngươi. vương lâm ung quyền cảm ơn rồi thu hồi mảnh sắt lại. trước đây lão phu đã nhìn nhầm, không ngờ viên đan dược này lại thật sự là hỗn nguyên đan có thể uy hiếp tu sĩ toái niết. nhưng chỉ vẹn vẹn là một viên thì uy lực vẫn không đủ lão già nắm trong tay hai hạt châu trầm rãi mở miệng nói xong lão già vung tay phải lên có hai vật phẩm bay ra rồi bập bềnh trong không trung một sợi lông chim màu đỏ tươi một bọt khí to như đầu người trong bọt khí là một thú hồn linh hồn này nửa trên có hình sồng nửa dưới lại hóa thành xương mù nó đang cầm giống muốn lao ra khỏi bọt khí Hai vật phẩm này vừa được lấy ra thì bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm tư tất cả ánh mắt đều phải nhìn lại. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào lông chim màu đỏ, tâm thần hắn chấn động nhưng lại chân xấu rất tốt không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Vật đầu tiên chính là lông của Chu Tước năm xưa, dù khó phân biệt thật giả nhưng ngọn lửa bên trên lại nồng đậm hiếm thấy. Vật thứ hai cũng không cần lão phu phải nhiều lời Linh hồn hung thú cấp 12 đã có một nửa hóa xương Lão phu cũng không có nhiều quy luật như thương tùng tử Muốn đổi lấy bất kỳ thứ gì cũng được Chỉ cần lão phu đồng tâm Lão già này nói xong thì dùng ánh mắt giò xét mọi người rồi cũng không nói thêm câu nào Đáng tiếc chỉ là mãnh thú có một nửa hóa xương Đáng tiếc Ngô Thanh nhìn qua mánh thú trong bọt khí rồi lắc đầu than nhẹ Nếu thật sự là mánh thú hóa xương Lão phu sao có thể lấy ra giao dịch Lão già kia hừ lạnh một tiếng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩm Chương 1173 Gió muốn bùng lên Ngô Thanh mỉm cười không nói gì cũng không nhìn rõ vui buồn Lão già H y gầy khô đột nhiên ném ra hai vật phẩm làm tất cả chú ý Vương Lâm thầm than trong lòng Hắn đối với mãnh thú cấp 12 cũng động tâm Nhưng giá trị của nó quá xa xỉ Càng vì nguyên nhân hóa xương thì giá trị lại càng tăng lên gấp đôi Vì vậy mà truyền âm bàn giá cả tất nhiên sẽ nhiều hơn. Nhưng lão già kia vẫn một mực không gật đầu làm tu sĩ khắp bốn phía phải nhíu mày. Thương tùng tử nhìn chầm chầm vào bọt khí trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Rất lâu sau lão thu hồi ánh mắt và cùng lão già hắc y truyền âm một lượt. Vẻ mặt người này lần đầu tiên có thay đổi, lão trầm tư một lát rồi khẽ lắc đầu thương tùng tử thở dài, cũng không ra giá nữa. Đúng lúc này thì bà lão mặc áo xanh từ đầu đến giờ chưa từng động tâm với bất kỳ bảo vật gì lại vung tay phải lên, một khối ngọc sản bay về phía lão già hắc y. Lão già kia tiếp nhận ngọc sản rồi đảo thần thức qua, lão trợn trừng mắt lên, lại nhắm mắt suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng lão già cũng không gật đầu. Lão thân lại thêm vào bản đồ kinh cầu cấp 6, bản đồ này lão thân đã sưu tập rất lâu rồi, tuy không nói được toàn diện nhưng ít nhất cũng có 3 phần kinh vực cấp 6 nằm trong đó. Bên trong bản đồ cũng có vài man hoang đại lục, cũng chỉ có một mình lão thân biết được. Giọng nói của lão bà trở nên khàn khàn, bà ta chậm rãi mở miệng. Lão phu không cần bản đồ tinh cầu, ngươi bỏ thêm 10 vạn tiên ngọc đi Lão già hắc y mở hai mắt ra, giọng nói chém điên chặt sắt Bà lão nhíu mày rồi chậm rãi nói Lão thân không có tiên ngọc, chỉ có bản đồ tinh cầu này thôi Bà lão nhìn thoáng qua thú hồn bên trong bọt khí Đối với vật này bà cực kỳ động tâm những vật phẩm dùng để đổi cũng đã đủ nhưng đối phương lại không đồng ý ánh mắt vương lâm chợt lóe hắn trầm tư một lúc rồi khẽ nói tại hạ muốn bản đồ tinh cầu này mười vạn tiên ngọc vương lâm nhìn về phía bà lão mặc áo xanh lão bà này nhìn vương lâm một cách thật sâu rồi khẽ gật đầu bà lão lấy ra một khối ngọc sản ném cho vương lâm hai người trao đổi xong Vương lâm cất ngọc sản đi thật kỹ. Giao dịch giữa lão bà và lão nhân hắc cũng hoàn thành thuận lợi. Trên mặt lão già lộ ra nụ cười rồi hướng về phía vương lâm khẽ gật đầu. Năm xưa khi Chu ức chết thì lông vu khắp toàn thân đều bốc cháy. Lông vu trực mặt rõ ràng cũng không phải là chính phẩm. Lão phu ra giá 3.000 tiên ngọc. Lão già trên mặt đầy những lỗ nhỏ vẫn đưa tay sờ lên chiếc nhẫn dưới ngón tay phải rồi chậm rãi mở miệng nói Năm ngàn tiên ngọc Ngô Thanh mỉm cười Lông vũ này cũng rất đẹp thiếp thân ra giá tám ngàn tiên ngọc Thiếu phụ xinh đẹp khẽ cười, giọng nói của nàng rất dễ nghe Một vạn tiên ngọc Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh Hắn thu hồi ánh mắt nhìn lên lông vũ rồi chẳng rãi mở miệng. Cái lông vũ này là tình thế bắt buộc của hắn. Nghe thấy vương lâm lại nói ra một vạn tiên ngọc. Lúc này ngay cả ánh mắt ngừa trung niên văn sĩ kia cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cẩn thận đánh giá vương lâm vài lần. Ánh mắt thiếu phụ kia cũng trở nên ngưng trọng. Nàng khẽ nói vì tiểu đảo hướng kia có nhiều tiên ngọc quá. Nhưng lông vũ này quả thật quá đẹp, cũng không nỡ buông tay. Lão xà trên mặt đầy lỗ nhỏ nhìn về phía vương lâm trên mặt lộ ra nụ cười nhưng trong lòng thì không, lão bình tĩnh nói. Một vạn ba ngàn tiên ngọc. Ngô Thanh vẫn rất bình tĩnh, lão mở miệng nói. Ngô Thanh nói xong thì nhìn về phía vương lâm. Lão cũng không cần lâm vũ này nhưng sau khi thấy vương lâm ra giá thì trong lòng khẽ động. Lão muốn biết được người này có bao nhiêu tiên ngọc, lúc này lời nhắc nhở trước đó đừng chọc giận vương lâm của người đàn ông trung niên trong khách sạn đã bị ngô thanh xem nhẹ. Thiếu phụ xinh đẹp lại cười khẽ, nàng đi về phía lão già hắc y chủ nhân chức lâm vũ truyền âm với nhau lão xà hắc y nhìn thiếu phụ rồi chậm rãi nói: nếu đã là đấu giá thì các vị cũng không cần âm thầm báo giá với lão phu. vật này ai trả giá cao thì được. hai vạn tiên ngọc. thiếu phụ xinh đẹp cũng không tức giận, nàng lập tức báo giá. vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh, hắn trầm tư trong chốc lát thì trầm giọng nói: ba vạn. Lời này vừa được vang lên thì bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại Thiếu phụ xinh đẹp lại nhìn về phía vương lâm Vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng Người này có thể nâng giá lên ba vạn tiên ngọc Dù Tu Vi chưa đến toái niết cũng phải có thế lực rất lớn ở phía sau Người này có thể đi vào tổ hội với thương tùng tử Thì tất nhiên sẽ không phải loại bình thường Người cũng không thể nhìn Tu Vi Thiếu phụ trầm ngâm một lúc, nàng cúi đầu xuống mà cũng không báo giá. Không phải chỉ có nàng, mà lão già mặt đầy lỗ nhỏ cũng nhìn về phía vương lâm. Một lát sau lão lại lắc đầu rồi không tiếp tục nữa. Bọn họ là những người chính thức muốn mua bán nên không cố ý làm khó dễ nhau. Ánh mắt người đàn ông trung niên văn sĩ kia nhìn về phía vương lâm lại càng trở nên hứng thú. Khi Vương Lâm vừa mới đến đây thì hắn đã chú ý, người này gặp phải đám tu sĩ tói miếp nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ khác biệt nào. Nếu là những tu sĩ tỉnh miếp khác thì sợ rằng đã sớm run như cầy sấy, lại càng không dám cùng tu sĩ tói miếp tranh đoạt bảo vật. Điều này cũng đã nói lên tất cả mọi chuyện, người này tất nhiên phải có con bài tẩy và tư cách để ung dung đồng tử trong mắt bà lão mặc áo xanh vừa đổi lấy thú hồn khẽ co rút lại, dư quang của ánh mắt chuyển hết lên người vương lâm trong lòng bà lão lại trở nên trầm thương tùng tử vẫn mỉm cười tất cả những gì trước mắt chứng minh vương lâm có rất tiên ngọc nhưng lão cũng không chút kỳ quái hành vi đặt cọc mấy ngàn tiên ngọc vào tay âu dương long cũng đủ để chứng minh tài lực và sự quyết đoán của người này rồi. Lão xà hắc y cười khá hà, đang định mở lời thì đúng lúc này ngô thanh lại cười nói. Ba vạn năm ngàn tiên ngọc. lữ đảo hữu thật sự lão phu không phải không muốn tranh đoạt với ngươi, những vật này có tác dụng rất lớn đối với lão phu. Bốn vạn. Vương lâm nhíu mày. Bốn vạn năm ngàn tiên ngọc. Trên mặt ngô thanh vẫn giữ nụ cười như trước. Lão cũng muốn nhìn xem rốt cuộc người thanh niên trước mặt có cùng đi theo hay không Năm vạn Vẻ mặt vương lâm dần trở nên lạnh như băng Năm vạn năm ngàn tiên ngọc Ngô thanh vẫn mỉm cười Lão cố ý muốn trêu chọc vương lâm Những lão quái ở đây đều sống lâu trên vạn năm Nên chỉ cần liếc mắt qua đã bình rõ ràng Thiếu phụ xinh đẹp khẽ nhướng mày không phải chỉ có nàng mà tất cả lão quái còn lại cũng nhíu mày. Bọn họ tới đây để giao dịch, những loại một vốn một lời cố ý làm khó dễ này nếu không phải kẻ có cừu oán thì thường mọi người đều cực kỳ chán ghét. Ngay cả Thương Tùng Tử cũng tỏ ra không vui. Ngô đạo hữu xem ra muốn cũng phải hạ tranh đoạt vật này. Vương Lâm không giận mà khóe miệng lại lộ ra nụ cười hắn liếc mắt một cái thật sâu về phía Ngô Thanh. Vật này tại hạ từ bỏ. Vương Lâm nói xong thì đơn giản nhắm mắt lại để che giấu sát khí bên trong. Ánh mắt Ngô Thanh đột nhiên lóe lên, lão cười nói: đa tạ. Nói xong Ngô Thanh vung tay một chảo tay phải lên không trung rồi chuột lấy lưng vũ. Lão cũng lão già hắt hi cũng nhau giao dịch. Vì Ngô Thanh làm gián đoạn mà sau khi giao dịch trở nên bình thản trở lại, khi tất cả những kẻ khác đều lấy vật phẩm ra giao dịch thì Vương Lâm cũng lấy ra vài thứ. Không lâu sau buổi buôn bán hôm nay đã chấm dứt, mọi người đều rời đi từng người một. Còn chuyện tiền đặt cược đấu thú và kết quả thì cần thời gian mới có đáp án, cũng không thể nói ngay tức thời. Người này có rất nhiều tiên ngọc. Trước khi đi trên mặt Ngô Thanh vẫn giữ nụ cười, lão quét mắt nhìn về phía Vương Lâm rồi quay người đi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người thương Tùng Tử và Vương Lâm, còn Âu Dương Lâm thì đã đi ra ngoài với các lão quái khác. Ngô Thanh cũng là người đầu tiên được Lão Phu mời, không ngờ người này làm việc như vậy. Chuyện này tất cả đều do Lão Phu không nhận rõ tâm tính. Sợ rằng sau này sẽ đem đến cho lứ đảo hữu chút phiền phức. Thương Tùng Tử lắc đầu, hình như đối với hành động vừa rồi của ngô thanh lão cảm thấy rất không bình thường. Không sao. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh. Thương Tùng Tử trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu đã như vậy thì đảo hữu không cần phải đi khỏi tỏa thành này đợi sau khi đấu giá kết thúc. Lão Phu sẽ cùng vài lão hữu thượng vực ra ngoài làm việc, lúc đó sẽ thuận tiện cũng đưa ngươi ra ngoài. Có lão Phu ở bên cạnh thì Ngô Thanh cũng không dám có ác ý với ngươi. Không đợi vương lâm trả lời, vẻ mặt thương tùng tử đã rất nghiêm túc. Lão trầm giọng nói, Đạo hữu muốn đổi năm ngàn nguyên tinh, việc này là thật sao? Vương lâm khẽ gật đầu cũng không nói thêm điều gì thương tùng tử vung chào tay phải lên hư không trước người xuất hiện một vết nứt túi chứa vật từ trong đó bay ra lão ném nó về phía vương lâm sau đó mắt lão lói lên ánh mắt sáng người có thần nhìn chăm chăm vào vương lâm người ngoài không thể nào nhìn ra tâm tư của lão vương lâm nhận lấy túi chứa vật rồi đảo thần thức qua trong đó quả thật có năm nguyên tinh thứ này trong vân hải tinh vượt cực kỳ hiếm có Năm ngàn cũng là một số lượng rất lớn. Vương Lâm cũng không biết thương tùng tử lấy ở đâu ra một lượng lớn như vậy. Sau khi thu hồi túi chứ vật, Vương Lâm mở khe nước không gian ra túi chứ vật chứa tiên ngọc từ trong phóng ra. Vương Lâm ném cho thương tùng tử, Sau khi lão già này tiếp nhận thì mở ra xem xét, Ánh mắt lộ ra những luồng sáng kỳ dị trên mặt hiện lên nụ cười. Hỗn Nguyên Đan có còn không? Vương Lâm nhìn về phía Thương Tùng Tử rồi nói: "Hỗn Nguyên Đan lão phu cũng ngẫu nhiên đoạt được từ một địa phương có giới hạn, mà cũng chỉ có 9 hạt. Hiện nay chỉ còn lại một hạt, nhưng lại có tác dụng rất lớn." Thương Tùng Tử nhã nhặn từ chối, Vương Lâm cũng không nói nhảm mà đứng dậy cáo từ. Sau khi Vương Lâm rời khỏi thì nụ cười trên mặt Thương Tùng Tử biến mất. Lão già lẩm bẩm: "Nguyên tinh của Thương Tùng Tử ta cũng không phải dễ dàng mang đi như vậy." Sau khi ra khỏi gian phòng, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường nhưng trong lòng lại ẩn cười lạnh. Hắn đã dám đến thì sẽ không sợ chuyện tiên ngọc bị người khác biết được. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình Thương Tùng Tử chẳng qua cũng chỉ là người của Bảo Học Tôn, sao lại có nhiều nguyên tinh như vậy? Nghĩ đến chuyện nguyên tinh trái tim Vương Lâm lại đập thình thịch rồi theo con đường mà bỏ đi. Tất nhiên tên Thương Tùng Tử kia cũng có ý đồ xấu, nhưng hắn lại không biết ý đồ của Vương Lâm ta còn xấu hơn nhiều. Năm ngàn nguyên tinh vẫn còn chưa đủ Nếu muốn đủ số lượng để tầm bổ linh thú Muốn văn thú có thể dùng phương pháp này để thăng cấp đủ bảo vệ ta thành công tiến vào phong tiên giới thì nhất định phải có đủ nguyên tinh Sau khi đi ra khỏi thông đạo, Vương Lâm gặp Âu Dương Long Dưới sự dẫn đường của Âu Dương Long, Vương Lâm về tới căn lầu bên ngoài Hắn ôm quyền cáo từ Âu Dương Long rồi đi ra khỏi căn lầu Lúc này trời đã hừng sáng, những âm thanh huyên náo cũng dần dần biến mất Vương Lâm đi bộ vài bước trên con đường yên tĩnh, Khi hắn dừng chân quay đầu lại thì thấy ở phía sau có một con sóng gần Hắn thấy lão bà vừa rồi đã mua thú hồn từ trong đó đi ra Bà lão liếc mắt nhìn vương lâm rồi vung tay phải ném ra một khối ngọc sản. Bản đồ tinh cầu trước đó chỉ là giả, đây mới là đồ thật. Chú ý ngô thanh. Bà lão nói xong cũng không để ý đến vương lâm mà hình bóng dần tan biến. Vương lâm nhận lấy ngọc sản, hắn đào thần thức qua rồi nhét vào túi chứ vật. Hắn lại xoay người và tiếp tục cất bước trên mặt đường lạnh lẽo. Tu chân giới kẻ mạnh là vua, nếu co đầu rút đuôi tìm nơi ẩn nấp cũng không phải chuyện tốt. Cứ đơn giản đi trên con đường của mình, đi một cách đường hoàng cũng có thể đánh tăng một số kẻ ngáng đường. Ngô Thanh Nếu ngươi đang muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho. Vương Lâm cười lạnh rồi thân thể lói lên hóa thành một luồng cầu vòng trực tiếp rời khỏi tòa thành này. Hắn bay khỏi vị trí khi trở trong bồng lai đại lục. Phóng thẳng về phía một vùng hoang vu phía tây Không lâu sau khi vương lâm bỏ đi Cũng có một luồng cầu vòng gào thét phóng ra Ngô Thanh phóng đi như tên bắn Lão đang đuổi theo vương lâm Phong vân bắt đầu nổi lên Ngô Thanh vừa bỏ đi đã gây ra chú ý cho tất cả tu sĩ thần thông Trong khu chợ có liên quan đến chuyện này Hoặc biết được nguyên nhân lão bỏ đi Đáng tiếc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 Phần lớn đại thần thông tu sĩ như bà lão này đều nhận ra Ngô Thanh đang bỏ đi. Ngô Thanh này rất có danh tiếng, ngoài nguyên nhân tu vi cũng liên quan rất lớn đến thân phận. Dù sao hắn cũng là trưởng lão của ma tùng đạo cấp 6. Ngô Thanh rời đi tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý đối với tâm thần của tất cả lão quái. Đặc biệt là một số người biết được nguyên nhân lần này lại càng phải chú ý. Trong chủ thành phía Đông Bồng Lai Đại Lục, Thương Tùng Tử đang ngồi khoanh chân trong căn phòng đá sao dịch trước đó, lão đang cầm trong tay một ngọc sản với vẻ mặt âm tình bất định. Lần này đến đó mà có nhiều tiên ngọc như vậy, tất nhiên mọi chuyện sẽ thành công. Thương Tùng Tử hít vào một hơi thật sâu, đang muốn cẩn thận cân nhắc kế hoạch trong lòng thì đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như có thể xuyên qua căn phòng trực tiếp nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lão thấy được Ngô Thanh đang hóa thành cầu vòng phóng đi. Ngô Thanh dù tu vi đã đạt đến tói niết, nhưng lòng tham không giảm bớt mà ngược lại càng khủng khiếp. May mà lão đã bị mắc mưu đúng là loại người tự đại lão phu gọi Ngô Thanh đến đây tụ hội vì trước đó đã biết chuyện giữa Ma Tùng đạo của hắn và Lữ Tử Hạo. Ta muốn xem giữa các ngươi có xảy ra tranh chấp hay không. Hiện nay tên Ngô Thanh này đang truy đuổi Lữ Tử Hạo, chắc chắn Lữ Tử Hạo này phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Ta và người này cũng cùng nhau giao dịch một lần, tất nhiên sẽ không để nguyên tinh của hắn rơi vào tay người khác. Trên mặt thương tùng tử lộ ra nụ cười âm trầm thần thức lão xẹt ra như điện phóng thẳng về phía ngô thanh rồi bao phủ lấy mà quan sát rất cẩn thận. Trên một tiểu lầu bốn tầng trong chủ thành có hai người một nam một nữ đang ngồi, người đàn ông mặc một bộ y phục trắng ngọc thủ lâm phong, người đối diện là một thiếu phụ xinh đẹp mặc một bộ y phục hoa làm ma lại càng trở nên phong phú. Lúc này hai người đều cùng ngẩng đầu nhìn về phương xa, thiếu phụ sinh đẹp than nhẹ một tiếng, nàng lắc đầu nói: "Tên kia có lẽ thu đạo trong thời gian quá ngắn, bộc lộ tài vật quá đơn giản, tự đem đến họa sát thân cho chính mình đáng tiếc." Người đàn ông văn sĩ mặc y phục trắng trầm ngâm một lúc, trong mắt hắn lộ ra như luồng sáng kỳ dị rồi cười nói: "Ta thấy chưa hẳn như vậy." Tên này dù Tu Vi không bằng Ngô Thanh, nhưng hắn lại rõ ràng biết được Ngô Thanh đang ở bên cạnh. Đã vậy hắn còn đi ra khỏi chủ thành tất nhiên phải có gì đó để có thể chắc chắn như vậy. Sao? Chuyện này tiểu nữ cũng không dám cầu thả. Tiên kia chắc chắn đã quá sợ hãi nên muốn rời đi sớm, hắn lại không ngờ Ngô Thanh đang liều mạng truy kích ở phía sau. Thiếu phụ sinh đẹp cười khẽ rồi nhìn về phía người đàn ông văn sĩ áo trắng. Kết quả thế nào thì chỉ nhìn đã biết rồi. Người đàn ông văn sĩ mỉm cười thần thức hai người đột nhiên bùng ra rồi phóng thẳng về phía ngô thanh. Trên một con đường trong chủ thành có một lão già mặt đầy lỗ nhỏ chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi. Lão nhìn qua từng sái kiến trúc khắp bốn phía trên mặt lộ ra những hồi ức, cũng có chút cảm khái. Nếu không phải thượng Tùng Tử Cố hết sức để mời, sợ rằng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước vào Bồng Lai Đại Lục này nữa. Lão thầm than rồi thần thức khẽ động ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt lại lóe lên. Hay cho một đám lấy lớn hiếp nhỏ, dùng mạnh hiếp yếu, sắp có chuyện giết người đoạt bảo. Lão già cười lên ha hả thân thể ló lên đã trực tiếp rơi vào trong gian phòng ăn lầu. Lão khoanh chân ngồi xuống thần thức lại đột nhiên bùng ra để xem náo nhiệt. Trong một khách điểm ở một thành nhỏ bên ngoài chủ thành, một lão già gầy khô mặt hắc y trong tay đang cầm hai hạt trâu xoay qua xoay lại. Lão đang đứng bên cạnh một cửa sổ nhìn lên bầu trời dần trở nên sáng ngời thần thức cũng được bùng ra rất xa. Để tên ngô thanh này nhanh chân đi trước Đáng tiếc Đây là những lão quái đã cùng tham gia tụ hội với thương tùng tử Ngoại trừ văn sĩ áo trắng thì tất cả những người còn lại đều nhận định lần này vương lâm chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ Dù là văn sĩ áo trắng cũng hơi hoài nghi Nhưng trên thực tế thì trong lòng cũng đã hiểu được rõ ràng Tu sĩ tỉnh niết đối mặt với tu sĩ toái niết sẽ không có bất kỳ con đường sống nào Không phải chỉ có bọn họ Lúc này trong khu chợ Bồng Lai Đại Lục cũng có một số tu sĩ toái niết Vì chuyện ngô thanh rời đi mà âm thầm phóng thần thức theo sau Một người trong đó chính là Đường Lệ Hải Lúc này Đường Lệ Hải đang khoanh chân ngồi trong phòng Nhưng đột nhiên lại mở hai mắt ra rồi khẽ nhíu mày. Lão do dự một lúc rồi thầm thân chứ không đi ngăn cản Ngô Thanh. Tiên sinh đã từng nói đừng nên treo chọc tên kia, Ngô Thanh ơi Ngô Thanh, ngươi sao lại phải như thế? Trong gian phòng cách phách với đường lệ hải có một người đàn ông trung niên ngồi bên bàn tay hắn đang cầm chén rượu. Hắn vừa uống vào một ngụm thì ngẩng đầu trong mắt bùng lên hàn quang nhìn chầm chầm vào phương xa. Ngô Thanh, ngươi quá lỗ mãng. Người này hơi do dự rồi thân thể lói lên phóng thẳng về phương xa. Cũng có rất nhiều tu sĩ thần thông của các tôn phái, lúc đầu bọn họ cũng không tàn thần thức ra. Nhưng giờ khắc này lại phát hiện rất nhiều lão quái trong khu chợ bồng là đại lục tàn thần thức. Tất cả đều kinh ngạc xem xét tình hình đang xảy ra Khoảnh khắc này phong vân sắp bùng lên trên bồng lai đại lục Sóng ngầm đang dần dâng lên bao phủ mọi thứ Tất cả chỉ vì ngô thanh bỏ đi Không người nào có thể đoán trước được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì Làm cho toàn bộ bọn họ phải khiếp sợ Chính là một cái tên sẽ mãi mãi chẳng có kẻ nào quên Càng ngày càng bước lên đỉnh phong rồi cuối cùng trở thành một tồn tại làm tất cả ngưỡng mộ Trận chiến này trên bồng lai đại lục chính là trận chiến đầu tiên người này bày ra U vi tung hoàng vân hải Lý Thiến Mai cũng không có mặt ở khu chợ bồng lai đại lục Nàng đang ngồi khoan chân trên một đỉnh núi cao ngập vào tầng mây Gió núi thổi mạnh làm mái tóc nàng tung bay, hai mắt nàng bùng lên những luồng sáng sực sỡ, nàng lặng lẽ nhìn về phương Tây. Vương lâm như tia chớp đi ra bông lai tiên cảnh rồi phóng thẳng về phía Tây như tên bắn. Sau lưng hắn chính là một luồng cầu vòng vắt qua không gian, đang dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo phía sau. Hai người kẻ trước người sau nhưng khoảng cách lại ngày càng gần. Khoảnh khắc sau với tốc độ của hai người đã nhanh chóng đi đến biên giới giữa phía đông và phía tây bồng lai đại lục. Nơi đây là một bình nguyên đầy đá kéo dài không giới hạn nhưng lại là địa phương giết người rất tốt. Trận chiến này Vương Lâm không những muốn thắng và hắn muốn thắng gọn gàng, muốn thắng đường đường chính chính nhưng phải nhanh gọn. Như vậy hắn mới làm cho kẻ khác phải kính sợ làm cho tất cả tu sĩ trên bổng lai đại lục biết vương lâm hắn không phải loại dễ trêu chọc. Nếu chỉ là như vậy thì vương lâm ngược lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài toàn bộ thủ đoạn. Hắn không những muốn giết chết Ngô Thanh ngay tại đây mà lại càng phải để cho người ba Tùng Đạo biết nhưng không dám xa tay, không dám báo thù. Hắn lại càng muốn để cho bọn họ phải hốt hoảng lo sợ càng phải làm cho tất cả lo lắng nặng nề. Nếu Vương Lâm trước đây chưa được biết chuyện về tinh vực cấp 9 thì chắc chắn sẽ có lo lắng. Nhưng từ khi Lý Thiến Mai nói rõ mọi chuyện, Vương Lâm đã vứt bỏ tất cả những lo ngại. Hai chân Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người nhìn chầm chầm vào cuồng phong đang quét ngang sau lưng lô ra hình bóng của Ngô Thanh. Trong mắt tên Ngô Thanh này nồng nặng sát khí không thèm che giấu Lão thấy vương lâm rừng lại không bỏ chạy nữa thì không nói nhiều mà ngâm tay phải lên rồi đẩy thẳng về phía trước, đát ra tay là phải dùng toàn lực không hạ thủ lưu tình. Tu vi toái Miết sơ kỳ được vận chuyển lên Trong nháy mắt đã có một ngọn núi khổng lề biến ra trước mặt ngô thanh Khi bàn tay lão già hạ xuống Ngọn núi khổng lồ kia ầm ầm phóng thẳng về phía vương lâm Tiểu bối đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, Tình trạng vết thương ngươi gây ra cho đệ tử ma tùng Đạo bắt buộc ta phải chuẩn bị giết ngươi Hôm nay lão phu phá hủy thân thể ngươi lấy nguyên thần luyên đan. Vẻ mặt vương lâm lạnh như băng, hắn nhìn chầm chầm vào ngọn núi của ngô thanh đang gào thét phóng tới trước mặt Hoàn khắc còn nửa trượng ngọn núi sẽ đánh thẳng đến, vương lâm nâng tay phải lên u một quyền về phía trước Chỉ thấy một tiếng âm kinh thiên vang lên, nắm đấm bàn tay phải đá đập thẳng vào ngọn núi khổng lồ Những âm thanh ghét ghét kinh thiên động địa vang lên, ngọn núi khổng lồ kia tan vỡ trong nháy mắt Vương Lâm thu hồi tay phải rồi lắc đầu nói, quá yếu. Ngô Thanh trở nên ngơ ngác, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lão không cần nghĩ nhiều, hai tay bấm pháp quyết, hai luồng gió lốt một trắng một đen huyến hóa ra bên ngoài cơ thể rồi xuyên thẳng lên không trung tạo thành cơn bão. Hai cơn bão gào thét và va chạm vào nhau trên không trung tạo thành một dòng xoáy màu xám cực kỳ khổng lồ. Lực bạc thiên Ngô Thanh gầm nhẹ một tiếng rồi hai tay tống thẳng về phía trước Vòng xoáy kia dơ, dơ quy, quy, o, tê, nhiên điên cuồng phóng đại làm cho tất cả nguyên lực thiên địa Trong phạm vi vài vạn dặm dung nhập vào bên trong Vòng xoáy này trở nên chê trời đẩy đất rồi hằng lâm về phía vương lâm Lúc này tâm thần Ngô Thanh cực kỳ rung động tình cảnh một quyền vừa rồi của Vương Lâm phá hủy ngọn núi vẫn vang vọng trong đầu lão. Ngô Thanh vung một chảo tay phải lên hư không, vết nước chữ vật xuất hiện, lão đang muốn lấy bảo vật từ trong đó ra. Khoảnh khắc này hai mắt Vương Lâm trợn trừng trong mắt bùng lên những luồng hàn quang và sát khí nồng lặng. Thứ mà hắn đang chờ đợi chính là giờ khắc này. Ngô Thanh cái chết của ngươi đến rồi. Âm thanh của Vương Lâm giống như gió lạnh thổi qua rồi vang vọng khắp bốn phía. Giọng nói của hắn rơi vào trong tai làm tâm thần Ngô Thanh có mười phần trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc này Vương Lâm tiến về phía trước một bước, hắn nâng tay phải lên rồi vỗ thẳng về phía hư không dưới cái vỗ này nguyên lực thiên địa trong phạm vi vài vạn dặm đột nhiên trở nên hỗn loạn cùng lúc này hai ngón tay trái của vương lâm lại nhanh chóng điểm một chỉ lên mu bàn tay phải nguyên lực thiên địa trong phạm vi vài vạn dặm đột nhiên điên cuồng gào thét tất cả đều bị vương lâm điều khiển bắt buộc phải tụ tập lại luồng nguyên lực thiên địa khổng lồ này rơi vào đầu ngón tay vương lâm rồi lập tức hóa thành một lực lượng linh thiên không thể tưởng tượng nổi. lực lượng này ầm ầm phóng về phía vòng xoáy. hai thần thông nhanh chóng tiếp cận lẫn nhau, nháy mắt đã đánh vào tạo thành một tiếng bộ kinh thiên động địa vang vọng gần một nửa bồng lai đại lục. tay trái của vương lâm cũng không dừng lại, hắn lại điểm một chỉ lên bàn tay phải. Khoảnh khắc khi một chỉ điểm xuống, nguyên lực thiên địa trong phạm vi mười vạn dặm đột nhiên điên cuồng phóng đến. Tất cả đều tạo thành một lực tấn công khổng lồ rồi rung nhập vào bên trong vòng xoáy thần thông do ngô thanh thi triển. Tất cả cũng chưa dừng lại, vương lâm thu hồi tay trái rồi hướng lên bầu trời vung một trào. Sau đó tay trái hạ xuống tạo thành một chỉ thứ ba. Khoảnh khắc này giống như tất cả nguyên lực trên bồng lai thiên địa đều trở nên sôi sục, Nguyên lực uồn uồn kéo đến dung nhập vào tay phải vương lâm tạo thành một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa phóng thẳng vào trong vòng xoáy. Lúc này vòng xoáy kia trở nên run rẩy rồi vỡ âm ra trong chốc lát. Một lực lượng trùng kích khổng lồ lập tức điên cuồng khuyết tán về bốn phía. Tất cả đá trên mặt đất bị cuốn lên làm không gian khắp bốn phía được bao phủ trong những tảng đá hỗn loạn Những khối đá này bị lực lượng trùng kích đánh vào vỡ ầm ầm Tất cả hóa thành bột phấn bao phủ cả thiên địa Nếu không có bản tôn thì Vương Lâm có thể giết chết một tu sĩ toái niết sơ tị Cũng hồ gì giờ phân thân và bản tôn đắc dung hợp Vương Lâm đắc mạnh không thể tưởng tượng nổi Lúc này trong cơ thể hắn có lực lượng của cổ thần, sát lực tăng mạnh. Sau khi điểm ra ba chỉ, tay phải vương lâm lại vỗ về phía gư không, một lực lượng rời sông lấp biển bùng về phía ngô thanh. Đồng tử trong mắt ngô thanh co rút lại, hoàn khắc này nguy cơ sinh tử đã bao trùm khắp toàn thân. Lão cũng không có thời gian hối hận, trong vết nước chữ vật bay ra rất nhiều bảo vật rồi cố gắng ngăn cản trước mặt. Nhưng thần thông này của vương lâm được học từ lỗ phu tử, dù không đạt đến tinh túy. Với tu vi của lỗ phu tử thì thần thông này rất mạnh, ngày xưa tiên đế có thấy cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Thuật thần thông vương lâm học được há có thể để ngô thanh chống cử được. Ngô thanh không có tư cách cũng không xứng với tư cách đó. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp thiên địa tất. Cả bảo vật Ngô Thanh xuất ra đều tan vỡ Một bàn tay màu đen vỗ thẳng vào ngực lão y phục khắp người toàn thân đều tan vỡ thành từng mảnh nhỏ Ngô Thanh phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra cái nhìn không thể tin, tâm thần khiếp sợ cực độ Ngươi không phải tu sĩ tỉnh niết Giọng nói khàn khàn của Ngô Thanh đột nhiên vang lên Ngô Thanh không tiến Vương Lâm nhắm hai mắt, tay phải lại được nâng lên. Lúc này trong đầu Vương Lâm hiện lên dấu trưởng khổng lồ trên vũ tiên giới năm xưa. Dấu trưởng này liên tục phóng đại trong đầu cuối cùng thay thế cho toàn bộ mọi thứ. Trong vũ tiên giới Vương Lâm gặp được thuật thần thông này được thi triển trong ánh trăng mờ đấu với thiên kiêu Hồng Điệp. Trong lãnh thổ yêu linh. Vương Lâm lại thi triển thuật thần thông này, ẩm nấp thi triển làm khiếp sợ yêu tướng Mạc Lệ Hải. Trên lãnh thổ yêu linh trường ấm chấn trồng kinh thiên phá hủy tầng thứ 8 tiên đế động phủ làm cho Lăng Thiên Hậu phải chấn động và sợ hãi. Trong vùng đất đá trên liên minh tinh vực, để ngăn cản những tu sĩ tử đạo tông muốn quay về Vân Hải, Vương Lâm lại thi triển pháp thuật này giết sạch sinh linh, diệt sao thiên địa. Hoảnh khắc đó Vương Lâm đã biết tên của pháp thuật này, dịch linh ấn, Thần thông cấp 9, dịch linh ấn. Trong nháy mắt tất cả những tình cảnh này đều lói lên trong đầu Vương Lâm đã trở thành đính hằng. Từ lần cảm ngộ đầu tiên cho đến khi thi triển bốn lần khác biệt. Tất cả đều bao phủ trong đầu hắn rồi cuối cùng đều tan vỡ trong đầu chỉ còn lại một dấu trường. Dấu trưởng này tràn đầy uy lực không thể tưởng tượng Tất cả hóa thành một luồng ý niệm tuôn về phía tay phải Tất cả lại từ tay phải phóng về phía trước Một trưởng xuất xa thiên địa biến sắc Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên bùng lên từ trên mặt đất Không gian bốn phía mờ mịt đá Giống như bị một luồng cuồng phong quét ngang Tất cả đều bị giảm ra bên ngoài Một trưởng này ẩn chứa ý niệm Là một loại khí thế độc tôn trên khắp thiên địa Một trưởng vừa vung lên trước mặt vương lâm lập tức huyến hóa ra một dấu trưởng khổng lồ có thể che phủ cả thiên địa Một trưởng bùng lên những luồng uy ác nghiêng trời lệch đất rồi ầm ầm phóng đi Dấu trưởng này có thể so với thiên thân thể yếu đuối của ngô thanh ở phía trước giống như một con kiến hôi Khoảnh khắc khi dấu trưởng xuất hiện, thần thức của tất cả lão quái đều trở nên run rẩy, toàn bộ bồng lai đều trở nên kinh hoàng. Dịch, dịch linh ấn, thần tôn cấp 9 dịch linh ấn. Ngô Thanh sửa người đứng đơ như tượng trong khoảnh khắc một loại cảm giác tuyệt vọng mạnh mẽ chương từng có bao phủ khắp toàn thân. Dưới uy áp mạnh mẽ của dấu trưởng phía trước. Dù hắn là tu sĩ toái niết cũng có một loại cảm giác thiên địa tan vỡ và chính mình cũng theo đó mà chết. Càng làm ngô thanh cảm thấy run sợ chính là dịch linh ấm trong truyền thuyết của thần Tông lại xuất hiện trước mặt mình. Đối với hắn thì đây không phải chỉ là một dịch linh ấm mà toàn bộ thần Tông. Ngô thanh hét lên một tiếng rồi điên cuồng lui người về phía sau. Vẻ mặt lão không còn chút máu. Hai mắt lộ ra những kinh hoàng giống như đang có một hồ nước che phủ tâm thần Lúc này lão mặc kệ tâm thần trọng thương thân thể vỡ tan Trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là phải điên cuồng bỏ chạy Nhưng lão không thể trốn thoát Dấu trưởng kia liên tục phóng đại trong mắt lão cuối cùng đã chiếm giữ toàn bộ ánh mắt Hầu như chỉ trong nháy mắt dấu trưởng kia đã đánh vào ngô thanh Chỉ nghe thấy âm một tiếng Mặt đất đột nhiên trở nên run dậy Thân thể ngô thanh nổ đùng một tiếng rồi hóa thành xương máu tung tóe ra khắp bốn phía Nguyên thần chạy ra còn chưa kịp lui về phía sau đã lập tức bị dấu trưởng phóng qua Nguyên thần hoàn toàn tiêu tán giống như đang nằm giữa sóng dữ. Giữ. Ngô thanh trưởng lão của ma tùng đảo, tu sĩ toái nít sơ kỳ cứ như vậy mà tiêu tán, cứ như thế mà chết Mãi cho đến khi chết lão cũng không bị bao phủ trong sự sợ hãi mê man, cũng có sự hối hận nồng đậm. Trong nháy mắt khi ngô thanh chết, vương lâm tiến lên một bước phóng tới vị trí vết nước chứ vật của ngô thanh. Thời gian khi ngô thanh xuất hiện cho đến khi chết là cực ngắn, tuy không phải vương lâm giết lão trong nháy mắt nhưng lại rất gọn gàng. Thậm chí khe chứ vật của ngô thanh còn chưa kịp đóng lại. Vì lão già kia đã chết nên nó cũng đang nhanh chóng tiêu tán Nhưng vương lâm lại xuất hiện tại đây rất nhanh Hắn vung một chảo tay phải vào bên trong Tất cả mọi thứ trong túi chứ vật của ngô thanh đều bị lấy hết ra ngoài Đây là điều vương lâm muốn Hắn có thể lấy được tất cả bảo vật của tu sĩ Toái Nít Trong khoảnh khắc khi đối phương mở the chứ vật ra thì ra tay xếp chết Sau đó lợi dụng khoảng thời gian như tia chớp ló lên để lấy bảo vật của đối phương. Lúc này dấu trưởng cũng không tiêu tán mà dùng một loại khí thế điên cuồng phóng thẳng về phía trước. Dấu trưởng phóng đi thế như trẻ tre đồng thời còn mang theo những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Mặt đất bị cuồng phong thổi qua chấn động điên cuồng toàn bộ bồng lai đại lục đều trở nên run dậy. Giống như mặt đất đang bị cuốn lên thành cơn sóng rồi cuộn trào về phía trước. Khi dấu trưởng liên tục phóng về phía trước, những luồng nguyên lực thiên địa khổng lồ và vô tận lập tức điên cuồng bổ sung. Dấu trưởng cao ngập vào tầng trời này làm cho tất cả mây gió đều bị xé sách rồi nhanh chóng tiêu tán, thậm chí ngay cả bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu xé toạc. Những tiếng nổi đùng đùng như sấm đồng gào thét điên cuồng trong bồng lai đại lục Giống như mọi thứ xeo đang mong chờ những biểu hiện của dịch linh ấm Dấu trưởng này càng lúc càng nhanh, lại càng hấp thu nhiều nguyên lực thiên địa Trong nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chí của Vương Lâm Lúc này Vương Lâm cũng thu hồi thần thức để mặt cho dấu trưởng phóng về phía trước Mặt đất ngày càng trở nên run rẩy kịch liệt Nhưng dấu trưởng lại đạt đến một tốc độ không thể tưởng tượng, cũng không thua kém tu sĩ toái miết. Trong nháy mắt đã có rất nhiều những khối đá mũi rùi ở phía đông bồng lai đại lục bị thổi bay. Tình cảnh kinh người này làm cho tất cả tu sĩ si trên bồng lai đại lục phải khiếp sợ, nhìn thấy dấu trưởng đang từ phương xa cuốn tới như con sóng thần khổng lồ, tất cả mọi người đều từ trong những khu chợ ào ào phóng ra trong nháy mắt khi dấu trưởng tới gần thì phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi đánh vào một khối đá hình trụ. Khối đá khổng lồ rung lên rồi trực tiếp tan vỡ, ngay cả thành trì và khi chợ bên trong cũng vỡ nát, không có gì có thể ngăn cản thần thông áp liệt này. Khi dấu trưởng ảo qua thì những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, tất cả khi chợ trên 10 khối đá hình mũi rồi đều tan vỡ. Dấu trưởng lại xẹp qua chủ thành ở khối đá chính giữa làm cho khối đá này chấn động rồi hơi nghiêng về phía bên trái Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thay thế tất cả những âm thanh khác trong thiên địa Dấu trưởng xuyên qua tất cả khu chợ trên bồng lai đại lục rồi phóng thẳng lên tinh không Tình cảnh này giống như đang có một người nhịp thiên phóng thẳng lên đang cùng phân tranh với thiên địa Một trường thăng thiên nó phá vỡ tất cả những tầng phòng hộ bên ngoài bồng lai đại lục rồi cuồn cuộn phóng vào hư không. tất cả sương mù đang bao phủ tinh không lại dung nhập vào làm dấu trưởng ngày càng tổng lồ quy lực tăng lên một mức độ khủng khiếp. bên ngoài tinh không bồng lai đại lục có một man hoang đại lục. nơi đây chính là địa phương bị bảo ngọc tông đột chiếm và không cho phép bất kỳ tu sĩ khác ngoài bảo ngọc tông bước chân vào. Nhưng lúc này phương hướng mà dấu trưởng phóng đến lại chính là man hoang đại lục này. Sau khoảnh khắc hấp thu sương mù với số lượng lớn thì dấu trưởng đã phóng đại đến mức cực hạn. Lúc này dấu trưởng đã giống như một trưởng của cổ thần, tất cả đều ào ào xuống man hoang đại lục, ấm ấm ấm ấm. Trong tinh không đột nhiên bùng lên những con sóng giao động không thể tưởng tượng, man hoang đại lục lập tức chia năm xẻ bảy vỡ thành nhiều khối đá khổng lồ. Lúc này dấu trưởng mới bắt đầu tiêu tán. Tâm thần Vương Lâm chấn động cực mạnh, hắn cũng không ngờ sau khi mất đi điều khiển thì dấu trưởng lại có uy lực khủng bố như vậy. Trong lúc mơ hồ hắn cũng thầm nghĩ ra, có lẽ dấu trưởng năm xưa trên vũ tiên giới cũng có uy lực giống vậy. Lúc này ở phương xa, Tu sĩ trung niên của ma tùng đạo dùng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Hắn hít vào một hơi thật sâu trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Khoảnh khắc này trong lòng hắn đã bùng lên những luồng cuồng phong kinh hoàng đối với vương lâm. Đây, đây là dịch linh ấn. Thân phận của người này. Vẻ mặt người này trở nên tái nhợt tâm thần chấn động và không còn bất kỳ ý niệm muốn báo thù cho Ngô Thanh. đúng lúc này vào cùng một khoảng thời gian tất cả các tu sĩ trên bồng lai đại lục đều trở nên hoảng sợ. đặc biệt là những lão quái đại thần thông bùng ra thần thức đều nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ cả đám đang đứng ngây như tượng. hai mắt thương tùng tử trợn tròn lão bóp nát ngọc sản trong tay rồi dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía trước. Lúc này tâm thần lão mơ hồi bắt đầu run sẩy, vẻ mặt tái nhợt, vô thức liếm liếm môi hắn, hắn, hắn sốt cuộc là ai? Người đàn ông văn sĩ áo trắng và thiếu phụ xinh đẹp đã rời khỏi cửa lâu khi giú trường kia cuốn tới Lúc này cả hai đang đảo mắt nhìn nhưng đống đổ nát trước mặt Hơn một nửa khu chợ trên bồng lai đại lục đã trở nên hoang tàn Vẻ mặt thiếu phụ sinh đẹp đã không còn chút máu, hai đồng tử liên tục co rút lại, tâm thần chấn động nói không nên lời. Trong lòng nàng đã tràn đầy những ý nghĩ không thể tin và những luồng gió lạnh đối với tên tu sĩ trước đó nàng gọi là tiểu gia hỏa. Chém chết ngô thanh thi triển dịch linh ấm. Người này, người này nhất định không thể trêu trọng. Người đàn ông văn sĩ áo trứng lại hít vào một hơi thật sâu, nhưng hai mắt lại bùng lên những luồng hào quang sáng rực. Nhưng sự chấn động tâm thần lại không thèm che giấu mà cứ để bùng ra theo ánh mắt. Lão già mặt lộ đang đứng cách đó không xa. Cơ thể lão đứng đơ ngay tại chỗ tình cảnh vừa rồi lão đã thấy tất cả, mãi cho đến bây giờ vẫn không thể nào tin được. Không ngờ hắn lại là người thần tôn, dịch linh ẩn này quá mức đáng sợ người may mắn nhất chính là lão già hắc y hai hạt châu trong bàn tay đã không còn chuyển động vẻ mặt lão tái nhợt mồ hôi lạnh tí tách vã ra trên chán lão thầm hít vào một hơi thật sâu may mà ngô thanh ra tay đầu tiên nếu không ngày hôm sau lão phu sẽ chết chắc sám treo chọc đệ tử của môn phái thần tông ma tùng đạo này cứ đứng đó mà đợi ngày diệt tông. Hai mắt lão bà áo xanh đã bán cho vương Lâm bản đồ tinh tẩu lại trở nên lấp lánh. Bà lão khẽ nhăn mày và cố gắng áp chế nỗi kinh hoàng từ tận đáy lòng. Ánh mắt bà lão quét qua những đống hoang tàn của khu chợ khi dấu trưởng đi qua, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Người hoàng sợ nhất chính là đường lệ hải cặp môi lão đang mím chặt lại để khỏi phát ra tiếng kêu hoàng hốt Nếu để lão tiếp tục đối diện với vương lâm thì chắc chắn sẽ không còn được ung dung như trước đây Đối với người giết chết tu sĩ toái niết trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy thì không có bất kỳ tu sĩ toái niết sơ gì nào chẳng khẩn trương và cực kỳ sợ hãi Trừ đám đó ra khoảnh khắc này tất cả những tu sĩ si, tông phái và lão quái đại thần thông lần này đến bồng lai đại lục Đặc biệt là những kẻ trước đó đã bùng thần thức ra để quan sát đều dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía tây Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh như thường Hắn vỗ vỗ những bụi đá bám trên quần áo rồi tiến về phía trước một bước Vẻ mặt người đàn ông trung niên trước đây ẩn tàng trong khách điếm đã không còn chút máu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 Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên tái nhợt trên mặt lộ ra nụ cười khổ Hắn nhìn về phía vương lâm đang dần tiến đến gần trầm tư một lát rồi ôm biển nói Trương kỳ ma tùng đảo xin ra mắt đảo hữu Vương lâm không nói gì mà chỉ lạnh lùng đảo mắt nhìn lướt qua người đàn ông trung niên đức mặt Người này tu vi đắc đạt đến toái miết trung kỳ vương lâm vẫn muốn biết Vẫn rất muốn hiểu chẳng biết sau khi cùng bản tôn hợp thể có thể đánh một trận với tu sĩ Toái Niết Trung Kỳ hay không Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên đau khổ, hắn thở dài một tiếng rồi lại ung quyền nói Hai người trước Ngô Thanh đã bị trục xuất khỏi ma tùng Đạo Tất cả lời nói và hành động của hắn đã không còn liên quan đến ma tùng Đạo nữa Người này không biết tốt xấu dám trêu chọc thần Tông các hạ, đây là tai họa của bản thân hắn chết là đúng lắm. Vương Lâm cũng không nói điều gì, ánh mắt lại càng trở nên lạnh như băng. Hắn như vậy lại càng phù hợp với thân phận một tên đệ tử thần Tông kiêu ngạo khắp thiên hạ. Chỉ là một Tông phái trong tinh vực cấp 6 thì không có bất kỳ ý nghĩa gì trong mắt một đệ tử thần Tông. Người đàn ông trung niên lại cười khổ, hắn cắn răng vung một chảo tay phải lên hư hông, khe nước chứ vật lập tức xuất hiện. Trong khe nước bay ra một bình đan dược. Trong đó tất cả đều là cách hồn đan cấp 7, tổng tổng có 46 hạt. Ánh mắt vương lâm vẫn lạnh lùng như băng, người đàn ông trung niên trầm mặc một lúc rồi lại dối tay lấy ra một bình đan dược. Trong đây có 9 viên cách hồn đan cấp 8, Chuyện ngô thanh mạo phạm có thể không truy cứu Nhưng chuyện ma tùng đạo của ngươi mạo phạm thì vẫn chưa đủ Giọng nói của Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh Bên trong lại cực kỳ uy nghiêm Hắn chậm rãi nói Uy nghiêm này cũng không phải những tu sĩ bình thường có được Dù có tu vi toái miết mà không phải là kẻ đứng đầu một tôn phái Mà lại đứng đầu một tôn phái cực kỳ hùng mạnh thì không thể có được Vương Lâm trở thành Thánh Tôn của Chu Tước Thánh Tôn, lúc này hắn cũng không cần phải cố gắng hết sức mà chỉ nhớ lại tình cảnh trong Thánh Tôn Chu Tước thì uy nghiêm tự nhiên bùng ra. Người đàn ông trung niên lại cười khổ, lại phải lấy từ trong khe nước chứ vật ra hai viên đan dược. Hắn nhìn về phía Vương Lâm rồi nói, Hai viên đan được cấp 10 là cực hạn của ta. Ngô Thanh bỏ ra mấy vạn tiên ngọc để làm khó dễ ta tranh đoạt bảo vật. Vương Lâm bình thản nói, người đàn ông trung niên cũng không nói gì mà trực tiếp lấy từ trong khe ra một túi chứa vật. Vương Lâm cũng không thèm nhìn số lượng bảo vật bên trong, hắn vung tay áo lên uống lấy tất cả rồi hướng về phía người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Hắn phóng qua bên người kẻ này rồi hóa thành một luồng cầu vồng lướt về phía khu chợ Bồng Lai Đại Lục. Mãi đến khi Vương Lâm đã bỏ đi rất xa, vẻ mặt người đàn ông trung niên mới dần trở nên cực kỳ khó coi trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ngô Thanh, Lão Phu trước đó đã từng bảo người đừng nên trêu chọc người này, ngươi lại không nghe. Ngươi chết là quá may mắn, lại còn liên lụy đến ma tùng đảo. Người này lại là đệ tử của môn phái Thần Tông, ôi! Trên một đỉnh núi phía đông Bồng Lai Đại Lục, trong mắt Lý Tiên Mai bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Nàng trầm tư một lúc lâu rồi khẽ lẩm bẩm: "Thần Tông thì sao?" Đệ tử thần Tông đã rất nhiều năm không rời khỏi kinh vực cấp 9, người có thể thi triển thần thông dịch lịch ấm chắc chắn sẽ là đệ tử hạch tâm của thần Tông, sao lại đi ra ngoài đơn giản như vậy. Nhưng một trưởng trước đó của người này lại rất quái dị, không biết là thần thông gì mà có thể điều khiển thiên địa nguyên lực bên trong còn ẩn hàm sự mô dịch. Tốc độ của Vương Lâm cũng không nhanh Một luồng cầu vòng lói lên rồi phóng về phía đông bồng lai đại lục Từ xa nhìn lại chỉ thấy những khu chợ đã trở nên hoang tàn Và những tu sĩ đứng em chân dày đặt trên không trung Nhìn thấy Vương Lâm phóng đến Vẻ mặt tất cả các tu sĩ đều trở nên cực kỳ phức tạp Ai cũng chừa ra một con đường Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Lâm cũng mang theo vẻ kính sợ Những tu sĩ có thể đến đây tất nhiên tu vi sẽ không hiếu, nhưng tất cả tình cảnh phát sinh trước đó lại làm tâm thần của họ chấn động. Đặc biệt là dấu trường khổng lồ trong vân hải tinh vực kẻ nào cũng biết phân biệt thứ đó, và kẻ nào cũng biết đó là dịch linh ấm thần thông mạnh nhất của thần tông Dù có rất nhiều kẻ hoài nghi, nhưng sau khi nhìn thấy uy lực của dịch linh ấm thì tất cả nghi ngờ đều bị đánh tan. Tất cả tu sĩ của những tôn phái trên tinh vực cấp 6, tất cả các trưởng lão đều phải đi ta hướng về phía vương lâm ôn quyền chào hỏi. Sau khi thương tùng tử chứng kiến tất cả những gì vương lâm đã gây ra thì trên mặt lộ ra nụ cười, lão che giấu những chấn động trong lòng rồi tiến đến muốn bắt chuyện. Vương lâm vẫn rất ung dung đối mặt với tất cả chuyện biến trước mắt, nhưng trong lòng lại thầm hư lạnh. Hắn ôm quyền xuyên qua đám người rồi trở về trong khách điếm Quy luật trong tu chân giới chỉ có kẻ mạnh là vua Vương Lâm biểu hiện ra tu vi có thể thoải mái giết chít tu sĩ toái nít Lại có thêm dị linh ấn Tất nhiên ở trong tinh vực cấp 5 sẽ chẳng có kẻ nào dám trêu chọc Ngay cả Bảo Ngọc Tông cũng không dám truy cứu chuyện Vương Lâm phá hoại một nửa khu chợ Sau khi về đến khách điếm Vương Lâm mới bắt đầu kiểm tra lại những thu hoạch từ trận chiến vừa rồi. Ngoài những thứ mà người đàn ông trung niên kia tặng trong túi trữ vật của Ngô Thanh cũng không thiếu các loại bảo vật. Vương Lâm đảo mắt qua rồi cầm lấy lông vũ màu đỏ. Chiếc lông này vừa được cầm vào tay thì mắt trái của Vương Lâm lập tức bùng lên ánh lửa nồng nặc, mơ hồ cảm nhận được ngọn lửa trong mắt và ngọn lửa trên chiếc lông có sự tương hỗ lẫn nhau. Nếu Chu tước có thể thức tỉnh lần thứ ba thì thực lực của ta sẽ tăng mạnh Đáng tiếc là chỉ có một chiếc lông thế này vẫn chưa đủ Vương lâm vung tay phải lên chiếc lông lập tức hóa thành một ngọn lửa Lúc này ngọn lửa lại có hình dáng như Chu tước Nó từ từ vườn quanh thân then rồi rung nhập vào trong mắt trái vương lâm giống như cực kỳ vui sướng Sau đó ngọn lửa tan biến Khoảnh khắc khi Chu Tức tiến vào mắt trái thì toàn thân Vương Lâm chìm vào trong ngọn lửa, nhưng kỳ dị là không có bất kỳ vật gì trong phòng bị phá hủy, bị thiêu đốt. Một lúc sau ngọn lửa này được thu vào trong cơ thể Vương Lâm, hắn hít vào một hơi thật sâu trong mắt lại lộ ra vẻ trầm tư. Giết Ngô Thanh, lại có thêm danh tiếng của thần Tôn chắc chắn trên bồng lai đại lục này sẽ không còn kẻ nào dám sinh ra tà niệm với ta. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên. Vì vậy mà lúc này nên bắt đầu vơ vét được rồi. Mấy ngày sau, tất cả các tôn phái cấp 6 đến thăm hỏi, ngay cả những lão quái trước đó đến tụ hội với Thương Tùng Tử cũng phải kéo nhau đến đây. Vương Lâm lại vô cùng ung dung tiếp đón đám người này, vì kẻ nào cũng chẳng đến tay không, ai cũng tầm theo lễ vật và cực kỳ cung kính. Dù tất cả vẫn còn có chút nghi ngờ đối với thân phận của Vương Lâm nhưng vấn đề này căn bản không thể nghiệm chứng được. Vấn đề này chỉ có người thần Tông mới có thể biết được Vương Lâm hắn là thật hay giả. Nếu có là giả cũng chẳng đáng gì, nhiều lắm cũng chỉ tốn một chút lễ vật mà thôi. Nhưng nếu chuyện này là thật thì mối quan hệ tốt đẹp hiện nay chính là niềm mơ ước tha thiết của bất kỳ một tu sĩ hoặc tông phái nào khác Vào một ngày, khi tất cả nhóm tu sĩ trước đó đến thăm hỏi đã sa khỏi cửa Thì lão già hắc y là chủ nhân trước đây của lông vũ chu tức lại tiến đến bái phòng Lão già này cũng không nhắc lại chuyện trước đó, vẻ mặt rất ung dung trong lòng lão già cảm thấy rất sợ hãi đối với vương lâm dù sao thì đối với người có thể thoải mái chém giết ngô thanh mà lão cũng chính là toái niết sơ kỳ nên tất nhiên phải cẩn thận sau khi khách khí với vương lâm một lượt lão già hắc y này ôn quyền nói lữ đảo hữu tại hạ còn chưa giới thiệu thân phận tại hạ là đỗ đức Không có môn phán, chẳng qua chỉ là một kẻ tán tu trong tinh vực cấp 6. Lần này có thể kết sao bằng hứa với lứ đảo hứa tại bồng lai đại lục này cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vương lâm khẽ vơ u, v, q q o, y, rồi chậm rãi nói. Đỗ đảo hứa nhàn vân giã hạ, không tông phái mà tu luyện một mình thật làm người khác hâm mộ. Lão già hắc y cười khổ nói tính cách lão phu thích yên tĩnh cho nên cũng không muốn tiến vào bất kỳ môn phái nào. tại hạ đến bồng lai cũng chỉ vì con lão hứa mời tới, cho nên sau hai này đấu giá lớn thì lão phu sẽ rời khỏi đây. sau này nếu lữ đảo hứa có đến tinh vượt cấp 6 có thể đến làm khách trong độc phủ của ta. vương lâm gật đầu, hắn nhìn về phía lão già hắc y rồi trở nên trầm ngâm lão già này đã có tu vi tiến đến mức độ này thì thần thông tất nhiên sẽ khó thể tưởng tượng. lão già lại nói: lữ đảo hưu có việc gì xin cứ hỏi đừng ngại. không biết đỗ đảo hưu từ đâu đoạt được long vũ chu tước. vương lâm nhìn qua lão già hắc y rồi chậm rãi mở miệng. điều này. lão già hắc y do dự một lúc rồi lại trở nên trầm ngâm nói vật này Đỗ Mỗ đoạt được từ trên một man hoang đại lục của tinh vực cấp 6, những kẻ khác đến man hoang đại lục này cũng không biết. Đỗ Mỗ cũng chỉ ngẫu nhiên đoạt được mà thôi. Ma thú nơi đây đều an hiểu thần thông hệ hoạt, rất nguy hiểm nên cũng không dễ thâm nhập. Lão già Hắc Y nói cũng thì xuất ra một khối ngọc giản, lão già xóa đi thần thức bên trên rồi đưa cho Vương Lâm. Nếu lư đảo hướng cảm thấy hứng thú thì có thể đi vào đó xem xét, nhưng cũng đừng nên xâm nhập theo sự quan sát của Đỗ Mố thì nơi đó có mãnh thú cấp 11. Vương Lâm nhận lấy ngọc sàn quét thần thức qua rồi ôm quyền hướng về phía lão già Hắc Y. Hai người lại nói chuyện với nhau một lát nữa, sau đó lão già Hắc Y đứng dậy xin cáo lui. Hai ngày sau Vương Lâm muốn đi tìm mua bản đồ tinh cầu nhưng trong chợ đã lập tức có rất nhiều người âm thầm đi thu mua. Chỉ trong hai ngày tất cả bản đồ tinh cầu trong chợ đã bị người ta mua đi sạch. Những bản đồ tinh cầu này sau khi được kiểm tra và đối chiếu cẩn thận thật giả mới được đem đến tay thương tùng tử. Khi lão già này cầm những bản đồ tinh cầu trong tay thì do dự một lúc. Sau đó lão liền đi đến khách điếm nơi vương lâm đang ở. Sau một lúc lâu ôn lại chuyện cũ thì thương tùng tự đưa túi chứa vật chứa bản đồ tinh cầu ra. Nghe nói lữ đảo hữu có cảm hứng đối với bản đồ tinh cầu, lão phu đã cho người đi tìm mua những thứ này. Nhưng bản đồ tinh cầu lại rất khó phân biệt thật giả, Muốn biết được trong này có bao nhiêu thứ là thật thì lữ đảo hữu cần phải phân biệt thật cẩn thận. Sau khi tiếp nhân túi chứ vật Vương Lâm nở nụ cười rồi ôm quyền nói Đa tạ thương tùng tử đạo hữu Những thứ này cũng giảm bớt rất nhiều chắc trở cho lữ mố Hai người lại nói chuyện với nhau một lúc nữa Thương tùng tử nhìn Vương Lâm rồi đột nhiên mở miệng nói Ngày mai vẫn còn một cuộc đấu giá Không biết lữ đạo hữu có chuyện gì quan trọng không Vương Lâm nhìn qua thương tùng tử rồi lắc đầu nói Thương Tùng Tử đạo hữu có gì cứ nói thẳng. Thương Tùng Tử suy nghĩ một lúc, lão trầm giọng nói: "Lão phu biết được một nơi rất bí ẩn chỗ đó chắc chắn sẽ tạo ra cảm hứng cho nữ đạo hữu." Thương Tùng Tử vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Vương Lâm. Sau khi thấy hắn không có bất kỳ thay đổi gì thì lão già dùng tay phải lấy từ trong ngực ra một khối ngọc giản rồi nhẹ nhàng đưa cho Vương Lâm sau khi tiếp nhận ngọc Giản, vương lâm cũng không xem xét mà vẻ mặt lại như người như không nhìn thương tùng tử. thương tùng tử vội lo một tiếng rồi trầm giọng nói: lão phu nói ngắn gọn thế này, ta thấy lữ đảo húi đổi rất nhiều nguyên tinh thì chắc chắn phải có chuyện cần sử dụng. nếu lữ đảo húi có thể giúp lão phu tiến vào chỗ đó thành công, ta sẽ tạ ơn bằng một vạn nguyên tinh. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất ung dung, lúc này hắn mới quét thần thức qua ngọc sản. Hai mắt hắn khẽ khép lại, bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Thương Tùng Tử cũng không nóng vội mà lặng lặng chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Lâm. Ta muốn hai vạn nguyên tinh, một vạn sao trước. Một lát sau Vương Lâm mở bừng mắt ra, hắn bình tĩnh nói. Thương Tùng Tử có chút do dự lão gật đầu rồi cười nói được có thể được đệ tử thần tôn tương trợ thì lão phu sẽ đem nguyên tinh tới lúc đó chúng ta sẽ lên đường sau khi thương tùng tử ôm huyền rời đi khỏi căn phòng của vương lâm thì nụ cười trên mặt được thu hồi lại trong lòng lại thầm hừ lạnh đệ tử thần tôn lại thiếu nguyên tinh sao Thân phận người này cực kỳ khả nghi trước tiên cứ mặc kệ hắn thật xả thế nào, cứ nghe theo lời hắn là được. Chỉ cần ta có thể đi vào chỗ đó, tu vi nhất định có thể tăng mạnh đến lúc đó. Thương Tùng tử hít vào một hơi thật sâu, lão cố gắng áp chế kích động trong lòng. Lão đã vì chuyện này mà chuẩn bị ngàn năm rồi. Tiên nhịp, tác giả, lý căn, thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1176 Cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ Nguồn Sờ tờ Đà tự Bát buông 102 Lương Sơn Bạc Khu trở trên Bồng Lai Đại Lục đã bị dịch linh ấm phá của Vương Lâm phá hỏng một bộ phận. Trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi đã được tất cả tu sĩ Bảo Ngọc Tông vận chuyển á từ bốn phương tới để bố trí lại một lần nữa. Chỉ trong hai ngày, đám tu sĩ được điều động và số lượng linh thạch tiêu hao đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Khi những cuộc đấu giá được bắt đầu thì tất cả khu chợ trên bồng lai đại lục đã khôi phục như ban đầu. Đấu giá trên bồng lai lơ, lơ, a chuyện quan trọng nhất của những khu chợ. Những vật phẩm được đấu giá đều có giá trị rất lớn. Trên thực tế rất nhiều lão quái đại thần thông đêm bồng lai đại lục cũng chỉ vì những cuộc đấu giá này mà thôi. Địa phương tổ chức đấu giá chính là quảng trường trung tâm trong chủ thành của Bồng Lai Đại Lục. Đợt đấu giá này cũng không phải người nào cũng có thể tham gia, chỉ có những kẻ được mời mới có thể tiến vào đây. Trong và ngoài chu vi ngàn trượng đều có rất nhiều tu sĩ bảo Ngọc Tôn bao quanh để ngăn cản đám người bên ngoài tiến vào. Khi buổi đấu giá bắt đầu tất cả lão quái thần thông trong khu chợ đều đi đến dùng ngọc sản tiến vào bên trong. Vương Lâm cũng có một chút hứng thú với đợt đấu giá lần này cho nên vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phía chủ thành. Trên đường Vương Lâm phi hành tất cả tu sĩ nhìn thấy hắn đều cung kính ôm quyền chào hỏi. Hai ngày qua hình dáng của Vương Lâm đã im thật sâu trong tận đáy lòng tất cả mọi người, không dám có bất kỳ cử chỉ nào đắc tội. Không lâu sau Vương Lâm đã tiến vào trong chủ thành. Tu sĩ bảo Ngọc Tông có thể tiến lên ngăn cản bất kỳ người nào không có Ngọc Sản được tiến vào. Nhưng sau khi thấy Vương Lâm thì tâm thần lại lập tức chấn động. Tất cả đều nhường đường căn bản chẳng có kẻ nào dám tiến lên kiểm tra xem hắn có được mời đến hay không. Trên bầu trời quảng trường nhìn trượng đang bay bổng hơn 100 tên tu sĩ. Trong đám tu sĩ này phần lớn đều là Quy Niết và Tịnh Miết, những lão quái tái miết cũng có nhưng không nhiều. Vương Lâm vừa đến lập tức để cho hàng trăm tu sĩ có mặt ở đây phải chú ý, cả đều ồn quyền chào hỏi. Cũng có vài vị tu sĩ trực tiếp tiến lên bắt chuyện. Vương Lâm cũng rất ung dung đối với đám người này. Ánh mắt hắn quét qua đám người rồi thấy được Lý Thiến Mai đang đứng ở phương xa. Lý Thiến Mai phát hiện ánh mắt của Vương Lâm, nàng khẽ cười, hai mắt sáng rực như sao trên trời Một lát sau khi Vương Lâm tiến vào trong quảng trường thì có một lão già mặc áo bào đỏ dẫn theo bốn tu sĩ trung niên tiến đến Từ xa nhìn thấy Vương Lâm, lão già áo bào đỏ đã ôn quyền cởi mở nói Lữ Đảo Hứu có thể đến đây tham gia đấu giá quả thật rất vinh hạnh cho bảo Ngọc Tôn ta Vương Lâm cũng biết lão già áo bào đỏ này, mấy ngày trước trong đám người tiến đến khách điếm bái phòng thì người này chính là đại biểu cho Bảo Ngọc Tôn. Thì ra là Tào trưởng lão. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn lập tức ôm quyền. Vẻ mặt lão già áo đỏ này rất khách khí, lão không có bất kỳ ý nghĩ khiên thường nào đối với người thanh niên áo trắng trước mặt thậm chí còn sinh ra chút sợ hãi. Đặc biệt là khi nghĩ đến cái chết của Ngô Thanh thì tâm thần lão già lại càng trở nên chấn động Trước đây lão già áo đỏ đã đại diện cho Bảo Ngọc Tông đến bái phòng Vương Lâm Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì lão rõ ràng phát hiện ra kẻ trước mặt ăn nói bất phàm Tuyệt đối không phải những tên đầu đường xó trợ Lời nói của tên kia rất ung dung và chấn tĩnh. Nếu lão nhìn thẳng vào hai mắt của người thanh niên kia thì trong đầu sẽ mơ hồ xuất hiện một loại ảo giác, bắt buộc phải kinh hoàng. Sau đó lão về Tông Phái thông báo cho Tông Chủ biết, Tông Chủ Bảo Ngọc Tông trầm tư một lúc rồi truyền lệnh xuống tất cả đệ tử Bảo Ngọc Tông trên bồng la đại lục không được đắc tội với người này. Suốt cuộc người này có phải đệ tử thần Tông hay không thì chẳng có bất kỳ điều gì liên quan đến Bảo Ngọc Tông của ta. Dù không phải thì chỉ cần dựa vào tu vi có thể thoải mái xếp chết ngô thanh cũng đủ để người khác phải tôn kính Lão già áo hồng cùng nói cười với vương lâm một lúc lâu Sau đó lão lại bình sắc trời rồi hướng về phía vương lâm cười nói Lữ Đạo hấu đấu giá sắp bắt đầu Nếu ngươi muốn đấu giá vật gì thì cần phải nắm bắt thời gian cho tốt Vương lâm suy nghĩ một chút Hắn thật sự cũng có vài vật phẩm muốn đấu giá để tận dụng đổi lấy càng nhiều nguyên tinh càng tốt. Lúc này sau khi nghe lão giả áo đỏ nói thì cười. Cũng được, tại hạ có hai bảo vật muốn đưa ra đấu giá. Sao? Bảo vật có thể từ trong tay lữ đảo hướng xuất ra thì chắc chắn sẽ không tầm thường. Vẻ mặt lão giả áo đỏ lộ ra vẻ hứng thú. Vương Lâm cũng không nói nhiều mà vung một chảo tay phải lên không trung, Theo nước chứ vật lập tức xuất hiện trước mặt, từ trong đó bay ra hai vật bị hắc quan bao phủ xung quanh, cả hai đều phóng thẳng về phía lão giả áo đỏ. Ánh mắt lão giả đột nhiên lóe lên, lão nhìn sang Vương Lâm thấy vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy trên hai vật này có cấm chế thì cũng không cần đảo thần thức qua để kiểm tra. Lão cứ tùy tiện để ngoài cho ánh mắt của hàng trăm tu sĩ ngưng tụ đến Sau khi để cho bọn họ nhìn rõ hình dáng bên ngoài của vật phẩm thì lão già lại thu vào Vương Lâm Như cười như không rồi ôm quyền hướng về phía lão già áo đỏ Lão già vội ho một tiếng, lão khẽ nói Trước tiên lão phu sẽ đem hai vật phẩm này đến trưởng lão phụ trách đợt đấu giá lần này Lứ đảo hứu cứ yên tâm Lão già nói xong thì ôn quyền bỏ đi Lão già này là một người rất khôn khéo Vương lâm đảo mắt qua bóng lưng Lão già đang cất bước rời đi Sau khi lão già bỏ đi Thì có rất nhiều tu sĩ đến bắt chuyện với vương lâm Trong đám người này có cả người đàn ông văn sĩ áo trắng Và thiếu phụ xinh đẹp đã được gặp Trong đợt tụ họp cá nhân của thương tùng tử Ba người cũng không phải kẻ xa lạ nên khách khí nói chuyện với nhau một lát. Lúc này đột nhiên mặt đất trên quảng trường lại chấn động, khoảng khắc này không gian bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Mặt đất ngày càng rung chuyển dữ dội. một lát sau khoảng sân dòng trước mặt đột nhiên nổ ầm ầm rồi văng lên tung tóe. Lúc này có 16 tấm bia đá khổng lồ trồi lên trên mặt đất. 16 tấm bia đá này chui từ dưới đất lên rồi kéo dài đến độ cao trăm trượng mới chậm rãi dừng lại Ngay sau đó trên những tấm bia lại có những luồng hào quang xoay chuyển xung quanh Đúng lúc này mặt đất bên ngoài 16 tấm bia đá lại chấn động 40 tấm bia đá nhỏ hơn từ trên mặt đất lao ra Khi đạt đến độ dài hơn 10 trượng thì ngừng lại Tất cả mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt Ngoài 40 tấm bia đá này lại có hàng trăm bia đá khác dài 50 trượng xuất hiện. Bia đá liên tục xuất hiện cuối cùng tạo thành một vòng tròn, hóa thành một đại trận bằng bia đá. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất ung dung, hắn tiến về phía trước một bước rồi phóng lên trên mặt một tấm bia đá trong số 16 chiếc rồi khoanh chân ngồi xuống. Đối với hành động của hắn không tạo ra bất kỳ cảm giác ngoài ý muốn nào đối với những người khác Ngược lại đây lại là một việc đúng lẽ thường Tất cả những người đang ngồi trên những tấm bia phía trước đều là những lão già toái niết Trong đám người này phần lớn đều có quen biết với Vương Lâm Sau khi tất cả đều đã an phần ngồi xuống thì có một bóng sáng nhẹ nhàng đi tới ấm bia đá của Vương Lâm Lý Thiến Mai chừng mắt nhìn về phía vương lâm, sau đó nàng lặng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Muội phải đi. Sau khi ngồi xuống, Lý Thiến Mai khẽ nói giống như đang tự nói với chính mình. Vị trí nàng khoanh chân ngồi xuống lại sát ở bên cạnh vương lâm. Lúc này có một làn gió nhẹ thổi tới làm mái tóc xanh của Lý Thiến Mai phất phơ theo gió. Vậy sợi tóc vương trên mặt vương lâm. Lại có một mùi hương thơm mát từ trên cơ thể người Ngọc bùng ra rồi chui vào trong mũi Mùi hương này rất nhạt giống như một lý thiến mai lúc nào cũng yên lặng có thể làm tâm tình người ta bình tĩnh trở lại Lúc này đấu giá đã được bắt đầu Người phụ trách đấu giá là một lão già có khuôn mặt chữ điều người bảo Ngọc Tông thân thể người này lơ lửng trên quảng trường Vật phẩm được đấu giá đầu tiên chính là một vật giống như quả chuông bên trên được điêu khắc rất nhiều đồ đằng mãnh thú. Khi phát hiện những sợi tóc của chính mình đang vương lên mặt vương lâm, gương mặt Lý Tiến Mai đột nhiên trở nên đỏ ứng. Nàng vội vàng dùng tay khẽ vuốt tóc lên sau tay. Khi nào? Vương Lâm cũng không nhìn về phía Lý Thiến Mai mà đảo ánh mắt về phía lão già trưởng lão Bảo Ngọc Tông phụ trách đấu giá đang nói ra những công dụng của bảo vật trong tay. Hắn trầm giọng hỏi, Sau đấu giá sẽ phải đi? Lý Thiến Mai nói khẽ ánh mắt nàng đang chuyển lên bầu trời xanh bao la cũng không biết đang nghĩ những gì. Ta sẽ tiến mũi. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này vật phẩm hình quả chuông đã bị người ta mua đi Lão già kia của Bảo Ngọc Tông lấy ra vật phẩm thứ hai Chính là một khối đan dược Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra một nụ cười ôm nhu như đạt được ước nguyện Nàng quay đầu qua dùng ánh mắt sực sáng nhìn Vương Lâm rồi nói khẽ Vương sẽ tiến ta thế nào Tiến ta rời khỏi bồng lai đại lục sao Được Vương Lâm khẽ gật đầu nhưng vẫn không liếc nhìn sang Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai nhìn nửa mặt bên của Vương Lâm, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói thế. Hay sẽ tiến mũi đi tinh vực cấp 9? Vương Lâm vẫn trầm mặt không nói gì? Hay sẽ tiến mũi đi yêu tông cùng mũi ở đó chống lại sự xâm nhập của mãnh thú? Giọng nói của Lý Thiến Mai rất êm tai giống như tiếng sáo đang lượn lờ quanh tai Vương Lâm Lúc này Vương Lâm vẫn trầm tư, Lý Thiến Mai lại quay đầu nhìn về phương xa rồi than nhẹ một tiếng Lúc này vật phẩm đấu giá thứ hai cũng bị người ta đấu xong Lão già bảo Ngọc Tôn lại lấy ra vật phẩm thứ ba Đây là một bức tranh không vẽ núi mà vẽ một hồ nước cuồn cuộn sóng như thật Vốn cũng sẽ không đi nhanh như vậy, vẫn còn muốn xác định một vài chuyện nữa. Nhưng hôm qua sư Tôn đắc đưa tin trong vết nước ở chỗ yêu Tôn đột nhiên xuất hiện nhiều mánh thú hơn. Tất cả đệ tử của Tôn phái cấp 9 đều phải nhanh chóng đi vào viện trợ. Lần này đi cũng không biết khi mới trở về. Lý Thiến Mai trầm tư một lúc lâu rồi khẽ nói. Thượng lộ bình an. Vương Lâm trầm rãi mở miệng. Cuộc chiến trước đó giữa Huyên và Ngô Thanh muội đã không ra tay, là vì Lý Thiến Mai do dự một lúc, nhưng lời nói của nàng đã bị Vương Lâm cắt đứt. "Ta hiểu." Vương Lâm bình tĩnh nói. Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm, một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói: "Huynh đã thực sự hiểu chưa?" Vương Lâm không trả lời mà ánh mắt lại nhìn về phía bức tranh sóng nước trong tay lão già bảo Ngọc Tung. Lúc này tu sĩ bốn phía đều đang ồn ào định giá. Vương Lâm hơi trầm ngâm rồi dòm nói lại vang lên khắp bốn phía. Bức tranh đó ta muốn. Lời này của Vương Lâm vừa mới nói ra tất cả tu sĩ ra giá trước đó đều hừng lại. Tất cả đều nhìn về phía Vương Lâm mà không hề đặt giá nữa. Không có bất kỳ kẻ nào dám tranh đoạt với Vương Lâm, vì những chuyện có liên quan đến Ngô Thanh đã sớm được tất cả mọi người biết. Ngô Thanh chết, ngoài lòng tham thì còn có một nguyên nhân chính là lão già kia muốn nâng giá và cùng tranh đoạt bảo vật với tên sát tinh kia. Vương lâm vung một chảo tay phải lên hư không bức tranh trong tay lão già bảo Ngọc Ông lập tức phóng tới Hắn mở ra nhìn qua rồi lần đầu tiên quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt làm trái tim người ta tan chảy của Lý Thiến Mai Tặng mũi Lý Thiến Mai trầm tư một lúc sau trên mặt lại lộ ra nụ cười Nàng đưa tay nhận lấy bức tranh môi dưới khẽ nít lên nàng nói Nếu tìm được người mà Phá Thiên Tông mỗi đang tìm kiếm Thì Hương hãy nói cho hắn biết Phá Thiên Tông xin mời Nàng nói xong cũng không nhìn Vương Lâm Thân thể xinh đẹp và mềm mại của nàng khẽ xoay chuyển như cánh bướm rồi chậm rãi bay lên Trong nháy mắt mái tóc đen của nàng đã chuyển thành màu xanh tuyệt đẹp Dưới ánh mắt ngơ ngác của tất cả tu sĩ khắp bốn phía Nàng dần dần bay đi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 Cá quay về nước quên đi chuyện trên mờ Đúng vậy, tờ Vương Lâm không ngoái đầu lại nhìn Lý Thiến Mai rời đi Đối với người con gái cũng họ Lý này Vương Lâm không động tâm Lòng của hắn đã chết từ lâu rồi Chết lúc ngửa mặt lên trời gầm sống và kêu bào bi thảm trên nguyệt tinh Lòng hắn lại bị xé sách trên la thiên khi liễu mi nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán gặp nhau trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên mờ. Hai loại tình cảm bất đồng đại biểu cho thái độ và những truy cầu của hai loại người cũng đại biểu cho hai loại lựa chọn khác biệt. Đời này Vương Lâm gặp nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn, ưu tú hơn, thậm chí trên khắp tất cả phương diện đều tốt hơn so với Lý Mộ uyển Dù là Hồng Điệp trên La Thiên, Tây Tử Phượng hoặc là Liễu Mi, Lứ Yên Phi thậm chí còn có một số người ngấu nhiên gặp mặt Tất cả những cô gái này tồn tại đến giai đoạn cuối cùng Cũng chỉ có Lý Mộ uyển và Liễu Mi Vương Lâm là loại người không hiểu chuyện tình cảm Những biến đổi kinh khủng trước đây làm hắn một lần trở thành ma đầu xa vào vũng lầy chết chọc Hai tay dính đầy máu tươi Thậm chí còn có rất nhiều người tự xưng là ma đầu cũng không thể hơn khi so sánh với Vương Lâm Tờ. Vương Lâm không hiểu chuyện tình cảm nếu nói là có cũng chỉ là những suy nghĩ thời tu niên ngây thơ. Hắn nghĩ đến một ngày mình sẽ học đạo thành công áo gấm về làng có một kiều thế ở bên cạnh để bồi bạn với chính mình bên cạnh cha mẹ cho đến khi đầu bạc răng long. Nhưng sau kịch biến của đẳng ra thì Vương Lâm đã chết đi lần thứ nhất. Tính tình của hắn có những biến đổi lớn tâm tư thê lương làm hắn hiểu ra tu đạo và tu đạo tất cả người tu đạo trên khắp thế gian chỉ tồn tại một chữ mạnh. Tình cảm giữa Vương Lâm và Lý Mộ uyển cũng không thể biết được. Đến khi Lý Mộ uyển chết đi, sau ngàn năm trôi qua, khi phải tiến từng bước cô độc về tư không phía trước trong con đường tu đạo mờ mịt không biết đi về đâu, hắn mới liên tục nhớ lại. Dần dần lại phát triển lên theo năm tháng Lúc đó hắn đã hiểu Lý Mộ Quyển đã dùng phương pháp này Để khắc sâu vào tận ý ức của Vương Lâm Ngàn năm sau Đi vào tận đáy lòng hắn Rất sâu, rất sâu Một người phụ nữ khác Đó là Liễu mi Cũng đi vào lòng Vương Lâm Nhưng con đường của nàng và Lý Mộ Quyển Lại hoàn toàn khác biệt Rất đau, rất đau Nhưng cuối cùng Liễu mi vẫn thắng Nhưng chiến thắng này lại làm lòng Vương Lâm phải chết đi trong lòng hắn đã xuất hiện một miệng vết thương xé tọa máu trôn sâu vào bên trong. Trái tim của Vương Lâm đã chết, lại bị người ta xé ra cũng không còn sức lực. Chỉ có cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ mà thôi. Khi Lý Thiến Mai rời đi, mái tóc nàng lại trở thành màu xanh lam, nàng đã biểu hiện ra thân phận của chính mình. Trong phân hải chỉ có một người có mái tóc màu lam, chỉ có một mình Lý Thiến Mai. Nàng vốn không nên làm như vậy, nhưng nàng vẫn phải làm như vậy. Lý Thiến Mai Thiên Chi Kiều nữ của Phá Thiên Tông cấp 9 và Vương Lâm ngồi cùng một vị trí trên tấm bia đá, lại được Vương Lâm tặng một bức tranh. Tất cả tình cảnh này rõ ràng đã rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ bốn phía. Lý Thiến Mai dùng phương pháp của nàng để đưa ra đáp án cho thân phận đệ tử thần tôn của Vương Lâm Đấu giá vẫn còn tiếp tục nhưng tất cả ánh mắt của Tu Si khắp bốn phía lại trở nên khác biệt Trước đó trong lòng rất nhiều người vẫn không hoàn toàn xác định thậm chí là nghi ngờ đối với thân phận đệ tử thần tôn của Vương Lâm Nhưng hiện nay nghi ngờ này của bọn họ đã hoàn toàn mất đi hơn phân nửa khi Lý Thiến Mai rời đi Vật đấu giá tiếp theo là một núi đá. Lão già Bảo Ngọc Tôn phụ trách đấu giá quét mắt nhìn qua vương lâm, tay phải mở ra trên lòng bàn tay xuất hiện một vật. Đây là một ngọn núi đá không hoàn chỉnh, mặt trên đã bị phá hủy rất nhiều chỉ còn lại bộ không thoạt nhìn thì thấy rất xấu xí. Vương lâm nhìn qua ngọn núi kia. Giống như đã trở về trong một trận chém xếp trên La Thiên Ngọn núi kia cũng tan vỡ trong lúc đó Sau đó Vương Lâm có thể ngưng tụ ra một vật phẩm thay thế Nhưng nó đã trở thành một kiện bảo vật vứt đi trong túi chứ vật của Vương Lâm Một nhìn tiên ngọc Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi trong đám tu sĩ khắp bốn phía lập tức truyền ra một âm thanh Năm nhìn tiên ngọc người đàn ông văn sĩ áo trắng khẽ nói một vạn tiên ngọc một vị trưởng lão đạo môn đang ngồi trên một bia đá phía trước bình tĩnh cất giọng bốn phía đã không còn người nào tiếp tục đưa giá ngọn núi này ngoài trong mắt một vị tu sĩ đại thần thông thì tất cả những người khác đều không coi nó đáng một đồng nào Hai kiện pháp bảo lúc trước Vương Lâm đưa ra khi nói chuyện với trưởng lão họ Tào Bảo Ngọc Tông cũng đã được tu sĩ khắp bốn phía nhìn thấy rất rõ ràng. Ngọn núi này tất cả tu sĩ đều biết được, nó chính là của Vương Lâm. Chỉ là một vạn tiên ngọc mà có thể cùng giao hảo với Vương Lâm, đây cũng là một chuyện mà tất cả các tu sĩ ở đây rất vui vẻ được làm. Trong vân hải tinh vực thì một vạn tiên ngọc cũng không phải là thấp. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, tay phải hắn bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Một luồng cấm chế lập tức bay ra rồi rơi vào bên trên núi đá, bên trên lập vang vọng những con sóng gợn. Khoảnh khắc khi những con sóng tiêu tán, một luồng khí tức tang thương đột nhiên từ núi đá khuyết tán ra rồi tràn ngập khắp bốn phía. Ký tức tang thương này ẩn chứa dấu vết của năm tháng, khoảnh khắc này tất cả tu sĩ đều trở nên ngưng trọng. Những tu sĩ toái niết thì còn đỡ hơn một chút, đặc biệt là ánh mắt đám tu sĩ tỉnh Niết và khuy Niết ai cũng trở nên sáng ngời rồi nhìn chằm chằm vào núi đá, sau đó lại trầm tư. Sư hồn thiếu phụ xinh đẹp có quen biết với Vương Lâm hơi kinh ngạc. Nàng cẩn thận liếc nhìn núi đá, sau đó lại khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc đã bị tổn hại. đây không phải là lại núi đá bình thường, trên mặt đá có tiên khí. vật này chẳng lẽ là núi trên tiên giới sao? hai vạn tiên ngọc, người đàn ông văn sĩ áo trắng bình tĩnh mở miệng. Vật này mặc dù không có tác dụng gì với tu sĩ toái niết như chúng ta Nhưng những tu sĩ tiểu bối trong môn phái lại có thể từ trên núi đá cảm ngộ được thần thông Quan trọng là vật này có thể được lấy từ tiên giới Sau đó lại được luyện hóa thành Vì trưởng lão đạo môn kia trầm ngâm trong một khoảnh khắc Sau đó lại chậm rãi mở miệng Ba vạn tiên ngọc Bốn vạn tiên ngọc từ vị trí rất xa truyền đến một âm thanh đó chính là Âu Dương Long đang quanh chân ngồi trên một tấm bia đá một ngàn nguyên tinh bầu không khí khắp bốn phía trở nên tĩnh lặng không còn kẻ nào tiếp tục đấu giá cuối cùng núi đá được trao vào tay vị trưởng lão đạo môn kia Núi đá này mặc dù không tầm thường nhưng không tạo ra bất kỳ con sóng xung động ngào trong đợt đấu giá lần này cũng lắm cũng chỉ tạo ra những xung động nhẹ mà thôi. Nhưng vật phẩm kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người phải khiếp sợ, ngay cả vương lâm cũng không thể ngờ tới. Bảo vật tiếp theo là một bộ khôi giáp lão già bảo ngọc tôm hít vào một hơi thật sâu trong mắt lão mơ hồ lóe lên sự ngưng trong và kích động lão già vung tay lên trước mặt lập tức có một luồng hắc khí bùng ra rồi mơ hồ hóa thành một bộ giáp khoảnh khắc khi hắc khí xuất hiện trong đám tu sĩ khắp bốn phía lập tức có một số kẻ biến sắc khi vương lâm tập trung tinh thần nhìn lại thì trong đám người có lão già mặt đầy lỗ và người đàn ông văn sĩ đồ trắng Mời lứ đảo hướng mở ra cấm chế để mọi người được nhìn thấy rõ ràng Lão già kia ôm quyền hướng về phía vương lâm Lão đã thật sự nhìn ra vật đó thuộc về vương lâm Vẻ mặt lão già này đã thật sự phải làm vương lâm phải lưu ý Hắn trầm ngâm một lúc rồi vung tay phải lên chỉ về phía trước Một luồng cấm chế phóng vào hắc khí Mây khói lập tức trở nên cuồn cuồn, phong ấm cấm chế bên trên tiêu tán từng tầm. Cuối cùng tất cả cấm chế đều biến mất, hắc khí đã không còn mơ hồ mà nhanh chóng co rút và ngưng tụ lại hóa thành một bộ giáp đen kịt bên trên bùng ra những luồng ma khí ngập trời. Luồng ma khí này cực dày thiên địa biến sắc. Trong bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy này khắp toàn thân đều đen giật rồi chậm rãi chuyển động. đây là loại giáp gì? Khoảnh khắc khi phong ấm được mở ra thì bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. một vài tu sĩ trợn trừng mắt, thậm chí ngay cả những lão quái toái niết đang ngồi trên bia đác cũng trở nên sững sờ trong cặp mắt tuôn ra những tinh quang khó thể tưởng tượng. Cũng có một số tu sĩ giật mình đứng thẳng người lên trong mắt lộ ra những tia mình không thể tin. Thần Tôn Ma Giáp Lão già đầy những lỗ trên mặt hít vào một hơi thật sâu rồi thì thào nói Thần Ma Giáp Quả thật là Thần Ma Giáp Trong truyền thuyết chỉ có người Thần Tôn mới có được Thần Ma Giáp Ma khí này dày vô cùng chắc là tứ phẩm Thần Ma Giáp Toàn trường đấu giá lập tức trở nên sôi sục vì bộ giáp trước mặt. Những tu sĩ được đến đây đều là loại người có kiến thức sống tu vi càng cao thì đỉnh lực càng mạnh. Nhưng lúc này đỉnh lực của phần lớn tu sĩ đã tan vỡ, tất cả đơn giản chỉ vì một bộ thần ma giáp. Lữ đảo hữu, vật ấy ngươi thật sự muốn bán sao? Trưởng lão đạo môn kia đứng thẳng người lên rồi hướng về phía vương lâm ôm quyền trầm giọng nói. Lời của lão vừa rời khỏi miệng thì bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Khoảnh khắc này ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người vương lâm. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất ung dung, hắn liếc mắt nhìn qua thần ma giáp. Chính hắn cũng không ngờ vật này lại có liên quan đến thần tôn. Trong lòng hắn bắt đầu có sự hứng thú nồng đậm đối với thần tôn trong vân hải tinh vực. Ta chỉ muốn nguyên tinh. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Được, Lão phu Nguyện xuất ra 3.000 nguyên tinh mua vật này. Giọng nói của vị trưởng Lão Đạo Môn kia giống như chém đinh chặt sắt. Lão Thân bỏ ra 5.000 nguyên tinh. Bà lão trước đây đã từng sao dịch bản đồ tinh cầu với vương lâm đang đảo mắt nhìn qua thần ma giáp. Trong mắt bà lộ ra những luồng sáng kỳ gì rồi chầm rãi mở miệng. Người đàn ông văn sĩ áo trắng hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Một vạn nguyên tinh. Trưởng lão đạo môn kia hơi do dự, lão cắn răng nói. đạo môn của bọn họ cũng không có nhiều nguyên tinh. Một vạn cũng là cực hạn rồi Giá này vừa được nói ra thì bốn phía vang lên những tiếng hít thở nặng nề Mức độ đấu giá thế này đã không phải kẻ bình thường có thể tham dự được Đúng lúc này thì một âm thanh nửa nam nửa nữ lại từ từ vang lên Bí lạc tôm cấp 7 ra giá một vạn ba nghìn nguyên tinh tu sĩ khắp bốn phía lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh Chỉ thấy một người thanh niên mặc áo vàng trong tay đang phe phẩy một cây quạt đang báo giá Trưởng lão đạo môn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua bộ giáp Sau đó lão lại thở dài một tiếng rồi không tiếp tục báo giá nữa Những người còn lại cũng rơi vào trầm tư Giá cả như vậy đã là cực hạn Bọn họ cũng không có nhiều nguyên tinh như vậy Một vạn năm nghìn nguyên tinh Giọng nói của Âu Dương Long truyền ra trong đó mơ hồ mang theo chút run dậy Giá đấu này dù là hắn cũng phải chấn động tâm thần Một vạn tám ngàn nguyên tinh Người thanh niên áo vàng nhíu mày rồi trầm giọng nói Hai vạn nguyên tinh Âu Dương Long cắn răng nói Hai vạn năm nghìn nguyên tinh Trong mắt tên thanh niên áo vàng lấp lánh tinh quang, ba, ba vạn nguyên tinh. Chán Âu Dương Long đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngươi chỉ là Bảo Ngọc Tông cấp năm trên bồng lai đại lục, đâu ra có nhiều nguyên tinh như vậy. Người thanh niên áo vàng đứng thẳng người lên, hắn nhìn chầm chầm vào Âu Dương Long trong mắt lóe lên sát khí.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 Nguyên tinh là vật của chính Lão Phu, chẳng lẽ phải hướng về phía bí lạc tôn báo áo sao? Một giọng nói già nua truyền đến, trên bầu trời phương xa xuất hiện một luồng cầu vồng phóng đến bên người Âu Dương Long rồi hóa thanh thương tùng tử. Người thanh niên mặc y phục mày vàng hừ lạnh một tiếng, hắn mở miệng nói. Ba vạn năm nhìn nguyên tinh, bốn vả. Vẻ mặt thương Tùng Tử vẫn như thường, cực kỳ bình tĩnh sống như bốn vạn nguyên tinh đối với hắn thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình cảnh khác thường này lập tức được tu sĩ khắp bốn phía lưu ý, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía thương Tùng Tử đều ẩm chứa sự khiếp sợ. Thương Tùng Tử thân là đại trưởng lão Bảo Ngọc tông nhưng dù là tông chủ Bảo Ngọc cũng không thèm để vào mắt. Người này có rất nhiều đệ tử chi chính đủ để cùng đối kháng với bảo Ngọc Tông Nhưng lão cũng rất an phận Đối với việc thương tùng tử này âm thầm thu mua tiên Ngọc Và có được rất nhiều nguyên tinh dùng vào những chuyện phượng dị Nhưng tôn chủ bảo Ngọc Tông vẫn không thêm hỏi đến Năm vạn nguyên tinh Người thanh niên mặc áo vàng nhìn chằm chằm vào thương tùng tử hắn cắn răng nói Thương tùng tử thầm cười lạnh Lão không quan tâm bại lộ chuyện mình có rất nhiều nguyên tinh Dù có thể dẫn đến rất nhiều sự nghi ngờ vô căn cứ Dẫn tới sự chú ý của thượng vực lão cũng sẽ không thèm chú ý Sau ngày hôm nay lão sẽ bỏ đi Sợ rằng cả đời này cũng sẽ không bước chân vào bồng lai này nữa đúng hồ lúc này lão đã nắm chắc phần thắng trong tay Một khi có thành tựu thì Covid sẽ tăng mạnh Như vậy lão còn gì phải sợ chứ? Sáu vạn Thương Tùng Tử chắp tay sau lưng rồi khẽ mở miệng nói Ngươi Người thanh niên áo vàng lập tức hít vào một hơi thật sâu nửa ngày sau mới tiếp tục ra giá Bảy vạn Thương Tùng Tử lạnh lùng nhìn người thanh niên mặc áo vàng rồi đột nhiên cười nói Người bí lạ tông của các ngươi cũng không tới đây nhiều lắm, tinh vực cấp bảy đường xa xa xôi, ngươi trở về cũng phải cẩn thận. Chỉ sau khoảng thời gian cực ngắn mà bầu không khí đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ rồn lên người thương tùng tử. Loại người dám ức hiếp tinh vực cấp bảy, những chuyện này cực kỳ hiếm gặp. Tên thiên tùng tử này rốt cuộc có lá bài gì mà dám hống hách như thế. Người thanh niên áo vàng nhìn qua thương tùng tử một lúc lâu sau mới quay đầu lại hừ lạnh một tiếng Hắn xoay người hóa thành một luồng cầu vồng gào thép phóng đi rồi biến mất ở chân trời xa Vẻ mặt thương tùng tử vẫn như thường Lão hướng về phía vương lâm ôm quyền rồi vung tay ném ra một túi chứ vật Lão vung tay phải lên hư không bộ giáp lập tức rơi vào tay Sau khi cẩn thận nhìn thoáng qua một lượt thì trên mặt lộ ra nụ cười Lứ đảo hữu tiền đặt cọc đã nằm trong túi chứ vật, mò vạn nguyên tinh Chúng ta đi thôi Vương lâm tiếp nhân túi chứ vật Hắn đảo thần thức qua rồi thu hồi mà vẻ mặt không có chút biến đổi nào Lão già thương tùng tử này tu vi cao thâm Tâm trí lại cáo già điêu luyện cũng là loại người tàn nhẫn Nhưng dù kẻ này có tâm trí cao đến đâu cũng không thể sánh với thiên vận tử. Vương Lâm còn dám đấu một trận với thiên vận tử thì cứ gì phải sợ tên Thương Tùng Tử này. Vương Lâm gật đầu thân thể tiến về phía trước một bước hóa thành một luồng cầu vòng trực tiếp phóng thẳng về phía không trung trước mặt. Thương Tùng Tử cười lên ha ha rồi trực tiếp phóng về phía trước. Lão già cũng hóa thành một luồng cầu vồng giống như Vương Lâm trong khoảnh khắc đã biến mất ở phương xa. Đợt đấu giá này vì tình cảnh vừa rồi mà làm cho mọi người mất hết tâm tư không muốn tiếp tục tất cả đều bỏ đi. Vương Lâm và Thương Tùng Tử dùng tốc độ cực nhanh phóng ra khỏi bồng lai đại lục. Hai người phóng đi như tên bắn trong sương mù, đúng lúc này lại có hàng loại tiếng sao truyền đến rồi vang vọng trong màn sương. Trong làn sương mù đang cuồn cuộn vận chuyển ở phương xa, Lý Thiến Mai hiện ra với một mái tóc màu xanh. Nàng đang chậm rãi từ trong sương đi ra, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ cười. Vương Lâm lập tức dừng chân. Hắn trầm mặt một lát rồi hướng về phía thương tùng tử ở bên cạnh chầm rãi mở miệng. Thương tùng tử đảo hữu cứ đi trước, tại hạ sẽ đi sau ngay. Thương tùng tử khẽ cười, hắn lấy ra một ngọc giản ném cho vương lâm rồi cười nói. lữ đảo hữu cứ đi theo dấu hiện trên bản đồ tinh cầu này, lão phu và một vài lão hữu sẽ chờ ở nơi đó nói song thương tùng tử quét mắt nhìn về phía lý thiến mai rồi ôm quyền phóng đi như tên bắn biến mất trong làn sương dày đặc lão cũng không sợ vương lâm chẳng đi theo muội đã bắt buộc phải đi sao lại quay về vương lâm nhìn qua lý thiến mai hắn trầm tư một lúc lâu rồi bình tĩnh nói vốn đã định đi nhưng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện huyên từng nói sẽ tiến muội Lý Tiến Mai chừng mắt lên rồi khẽ nói Vương Lâm nhếu mày, hắn nói Vương ở đây Tiến Mũi là được rồi Với tu vi của Mũi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì lớn Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút Ai mà biết được, có lẽ lần này Mũi đi thì chúng ta sẽ khó có ngày gặp lại Thú loạn lần này, nghe sư Tôn nói thì hình như có một chút nghiêm trọng Lý Thiến Mai lắc đầu, nàng khẽ nói, nhưng Vương Lâm lại trở nên trầm mặt. Nhìn thấy bộ dạng của Vương Lâm cặp mày thanh tú của Lý Thiến Mai khẽ nhăn lại, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi than nhẹ một tiếng. Hành vi của thương tùng tử rất vượt dị trước đây muội muốn đi cùng với Vương. Lý Thiến Mai khẽ cắn môi dưới, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi từ trên tay phải gỡ xuống một chiếc vòng màu xanh biếc. Trước đó huynh đã trả lời buổi ba vấn đề, chúng ta đã từng nói mỗi vấn đề sẽ có một vật phẩm tương ứng. Vấn đề thứ ba đã trả lời xong mà vật phẩm muội vẫn chưa đưa cho huynh, đây là một bảo vật phòng hộ, huynh giữ lại phòng thân đi." Lý Thiến Mai ném vòng tay qua cho Vương Lâm. Vương Lâm nhìn về phía Lý Thiến Mai, vẻ mặt hắn có chút phức tạp hắn tiếp nhận lấy vòng tay rồi nhìn thoáng qua trên vòng tay vẫn còn giữ lại hơi hứng trên cơ thể của nàng Vương Lâm lắc đầu rồi trả lại vòng tay cho Lý Thiến Mai Vì sao lại không cần Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm rồi yên lặng hỏi Vật này quá mức quý trọng tại hạ không thể giữ được Nếu không còn gì khác ta xin cáo từ Vương Lâm nói xong thì hướng về Lý Thiến Mai ôm quyền rồi xoay người muốn bỏ đi. Vẻ mặt của Lý Thiến Mai vẫn bình tĩnh, nàng cầm vòng ngọc trong tay rồi ném thẳng lên. Vòng ngọc này lập tức hóa thành thanh quang biến mất trong sương mù. Nếu hương đắc không muốn thì muội cũng không cần nó nữa. Vương Lâm trầm mặt nhìn thoáng qua Lý Thiến Mai. Nếu Hương Đát không muốn lấy vật của muội thì bức tranh này Hương nên giữ lại đi. Lý Thiên Mai vung tay lên, trong tay nàng xuất hiện một bức tranh rồi đưa cho Vương Lâm. Sóng bên trên rất đẹp, chỉ thiếu một vài sinh khí, muội đã vẽ lên vài nét bút. Lý Thiên Mai bình tĩnh nói. Sau khi nhận lấy bức tranh, Vương Lâm cũng không vội mở ra mà trở nên trầm mặc một lúc lâu. Hắn vung một chảo tay phải lên hư không, khe nước chữ vật xuất hiện trước mặt, từ trong đó bay ra một luồng kim quang. Sau khi kim quang rơi vào trong tay vương lâm thì tiêu tán rồi hóa thành một cây bút. Vương lâm cầm bút trong tay, hắn vung lên lập tức có những ký hiệu bùng ra. Tay phải của hắn liên tục chuyển động, liên tiếp sẹt qua sẹt lại trên những ký hiệu mãi đến khi những câu chữ đã trở nên cực kỳ phức tạp thì hắn mới ngừng tay lại. Bút này là bảo vật tiên giới, khi thi triển phối hợp với những ký hiệu này dùng với tu vi sẽ có uy lực rất lớn. Vương Lâm buông tay kim quang lại lập tức vần quanh cây bút rồi chậm rãi bập bênh tâm hư không. Vương Lâm không hề nhìn sang Lý Thiến Mai, hắn hóa thành một luồng cầu rồng rồi phóng về phương xa. Huyên đã trả lời được ba vấn đề, muội sẽ không để Huyên chạy mất. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười, nàng nhìn về phía Vương Lâm biến mất rồi cầm sáo đặt lên trên miệng chậm rãi thổi. Tiếng sáo mờ ảo từ trong xương mù vang vọng khắp bốn phía. Vương Sa, Vương Lâm nghe được tiếng sáo, mắt hắn lại nhìn vào bức tranh trong tay. Hắn mở bức tranh ra, dòng sông bên trên đã biến mất đắc khu cảnh. Trên dòng sông có hai con cá sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Vương Lâm nhíu mày rồi khẽ cười khổ. Hắn thu hồi bức tranh rồi phóng theo tiếng sáo đi về phương xa. Rất lâu sau, Lý Thiến Mai buông sao rồi vung bàn tay mọc lên. Cây bút màu vàng trước mặt bị nàng chụp vào trong tay, nàng xoay người đạp lên tư không rồi chậm rãi phóng đi rất xa. Vương lâm phóng đi dựa theo những vị trí đánh dấu của thương tùng tử trên bản đồ tinh cầu. Trong lúc hắn bay đi như tia chớp, thân thể chợt lói lên trong làn sương mù. Một lát sau đột nhiên hắn dừng lại rồi kinh ngạc nhìn về phía trước. Trong đám sương mờ mịt trước mặt Vương Lâm không xa có một luồng sáng màu xanh biết đang liên tục lấp lánh, một chiếc vòng đang bay lượn bên trong. Không những là Vương Lâm mà ngay và Lý Thiến Mai cũng không ngờ nàng chỉ tùy ý đém chiếc vòng đi mà phương hướng nó rơi xuống lại chính là địa phương nằm trên con đường được tỉ sẵn sắn trên bản đồ tinh cầu của Vương Lâm. Dù như vậy thì đám sương mù dày đặc này lại rộng đến cực điểm. Dù cùng vương hướng nhưng muốn có thể nhìn thấy được chiếc vòng này cũng giống như mò kim đáy biển Vương lâm lặng lặng đứng nhìn vòng ngọc một lúc lâu Sau đó hắn vung một chảo tay phải lên hư không Vòng ngọc lập tức rơi vào tay Hắn than nhẹ một tiếng rồi tiếp tục phóng đi Trong làn sương mù dày đặc cách bồng lai đại lục cấp 5 không xa có một man hoan đại lục khá nhỏ Mãnh thú nơi đây cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng rất ít có tu sĩ bén mà đến đây. Nhưng lúc này trên man hoang đại lục lại có ba tu sĩ đang khoanh chân ngồi xuống. Thương Tùng Tử, nơi đó chính là chuyện bí mật của chúng ta, vì sao ngươi muốn cho tên họ lữ kia đi cùng chứ? Người lên tiếng chính là một lão xà. Kẻ này chính là lão già mặt đầy lỗ đã cùng gặp mặt vương lâm trong cuộc gặp gỡ cá nhân của Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử khoanh chân ngồi chỗ đó, sau khi nghe vậy thì vẻ mặt vẫn như thường lão khẽ nói. Người này có thể thi triển dịch linh ấm, có hắn thì lão phu sẽ có thể nắm chắc thêm hai phần thành công, những vấn đề khác thì cần phải làm phiền đến thần thông của triệu đạo hữu. Sau khi chuyện này thành công thì vẫn dựa theo giao ước trước đó Những gì đoạt được cứ tùy ý để triệu đạo hữu chọn trước lấy ba vật Ánh mắt thương tùng tử rơi trên người một kẻ khác Người này chính là bà lão mặc áo xanh mà Vương Lâm cũng rất quen thuộc Lão thân sẽ cố hết sức Bà lão áo xanh này dùng giọng khàn khàn nói Đúng lúc này thì sương mù trên man hoang đại lục chợt điên cuồng xoay chuyển, một tiếng cười chấn động màng nhĩ vang lên, sương mù lại bị đẩy tản ra khắp bốn phía. Một lão già mặc áo bào hai màu đen trắng trên đầu đội đạo quan từ trong sương mù bước ra. Sau khi tiến lên vài bước thì dùng xúc địa thành thốn đi thẳng đến trước mặt ba người kia lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu âm nồng nặc. trong xương mù sau lưng lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn chốc chốc âm hồn lại thọ đầu phát ra hàng loạt tiếng kêu gào thê lương. lão già này vừa mới xuất hiện thì trong không khí đột nhiên bùng lên một mùi máu âm nồng nặc trong xương mù sau lưng lão ẩn giấu rất nhiều âm hồn chốc chốc âm hồn lại thọ đầu phát ra hàng loại tiếng kêu gào thê lương thương tùng tử lão phu gặp phải kẻ thù trên đường nên tới hơi chậm vẻ mặt lão già này cực kỳ tái nhợt nhưng hai mắt lại sáng ngời trong mắt lộ ra những luồng quang âm trầm vân hồn tử khi lão già mặt đầy lộ nhìn thấy kẻ tiến đến đội đạo quan trên đầu thì ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. da mặt lão già đội đạo quan đột nhiên khẽ chuyển động. lão dùng giọng âm trầm nói: Bàng đạo hữu chúng ta lại gặp nhau. nói xong lão quét mắt về phía lão bà mặc áo xanh cuối cùng ánh mắt lại rơi lên người thương tùng tử. thương tùng tử lần này cũng chỉ có bốn người chúng ta sao? vẫn còn ba vị nữa chắc sẽ đến rất nhanh thôi. thương tùng tử liếm liếm môi rồi chậm rãi nói. lão vừa nói dứt lời thì trong làn sương dày đặt lại bùng lên những cơn sóng gần. lại còn có một người đi ra từ trong đám sương mù cuồn cuộn. người này toàn thân áo trắng, mái tóc đen phất phơ, trong hai mắt bùng ra cái nhìn lạnh lẽo. vương lâm từ trong sương mù đi ra. Hắn chuyển ánh mắt lên bốn người ở phía trước. Tiểu bối tình niết sao? Thương Tùng Tử, ngươi để một tiểu bối tình niết tham gia vào chuyện này à? Vân hồn tử những mày. Hắn cũng không phải là tình niết. Trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười. Sao? Ánh mắt vân hồn tử lóe lên, nhưng trong nháy mắt khi vương lâm tiến lên thì lão vung tay về phía trước. Tất cả âm hồn sau lưng lão già đột nhiên gào thét phóng thẳng về phía vương lâm Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền tám Liên minh bí ẩn Chương 1179 Quần ma tụ hội Nguồn Sờ Nả tự bát buông một châm linh hai, ba tim chi gen, toái miết trung kỳ. Khoảnh khắc khi vương lâm đến gần đã nhìn rõ tu vi của lão già đội đạo quan, lại càng rõ ràng cảm nhận được luồng khí sát lục nồng nặng máu tanh trên người đối phương. Đặc biệt là thần thông của kẻ kia dùng hồn làm chủ, rõ ràng là người ác ma thanh danh hiển hách trong vân hải tinh vực. Lúc này khi vân hồn tử vung tay áo lên, những âm hồn vô tận nghiêng trời lịch đất gào thét phóng thẳng về phía vương lâm thôn phệ. Ánh mắt vương lâm ló lên, tay phải hắn đánh thẳng về phía trước. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng ra rồi đập thẳng vào những âm hồn vô tận kia. Những tiếng nổ ầm ầm như sấm rền đột nhiên vang vọng khắp thiên địa làm cho tất cả xương mù điên cuồng khuyết tán ra bên ngoài những âm hồn kia lập tức phát ra những tiếng thét gào thê lương giống như bị cuồng phong quét qua cũng có một phần nhỏ lập tức tan vỡ thân thể vương lâm lõi lên rồi lui về phía sau năm bước mỗi bước chân của hắn giẫm xuống thì mặt đất đều nổ vang lên rồi in xuống dấu chân thật sâu sau khi lùi lại năm bước thì vẻ mặt hắn hơi tái hắn nhìn trầm trầm vào tương tùng tử rồi trầm giọng nói Thương Tùng Tử, đây là ý gì? Thương Tùng Tử cười lên ha hả lão đứng thẳng người lên rồi vung tay phải về phía trước. Một vầng sáng kim quang lập tức lói lên, những luồng kim quang này đột nhiên hóa thành mấy ngàn phi kiếm. Tất cả phi kiếm đều ngưng tụ lại cùng một chỗ, những âm thanh kết kết vang lên tạo thành một tấm màn phi kiếm ngăn cản những âm hồn của vân hồn tử tiếp tục tấn công, tờ. Vân Hồn Tử, vị lữ đảo hữu này là khách quý Lão Phu mời tới, xin hãy nể mặt Lão Phu vài phần Lão già đội đạo quan Vân Hồn Tử dùng ánh mắt lạnh lùm quét qua vương lâm, Lão như cười như không nói Hạng người xấu đầu lòi đuôi, không ngờ lại có thần thông toái niếp Vân hồn tử nói xong thì vung một chảo lên hư không, tất cả những âm hồn vô tận lập tức co rút lại rồi ngưng tụ ở phía sau lưng. Tất cả âm hồn hóa thành chín ngọn lửa linh hồn khổng lồ trong lúc bùng lên phát ra những âm thanh tách tách đồng thời lại vờn quanh thân thể lão già. Lữ đảo hữu, vân tôn tử cũng chỉ thử tu vi của ngươi mà thôi, lão cũng không hề có ác ý, xin đừng để trong lòng. Trên mặt thương tùng tử lộ ra nụ cười, lão liên tục ôm quyền nói. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất âm trầm, hắn không nói gì mà khoanh chân ngồi cách đó không xa. Trên mặt hắn không lộ ra chút biểu cảm vui buồn nào, người ngoài căn bản không thể nhìn rõ tâm tư bên trong. Lúc này trong lòng thương tùng tử lại thầm cười lạnh, lão vào vân hồn tử quét mắt nhìn lẫn nhau rất tinh diệu. Sau đó lại thu hồi ánh mắt rất nhanh. Người này nếu đã có bản lĩnh phi Ngô Thanh thì chắc chắn cũng không chinh lệch nhiều so với tu sĩ toái Niết Trung kỳ chúng ta. Nếu chỉ mình Giang Ai thì giết hắn chỉ trong 10 lần hít thở. Nếu ta và ngươi cùng liên thủ thì có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Thần niệm của Vân Hồn tử truyền vào tai Thương Tùng tử. Nguyên nhân để ta phải e sợ kẻ này cũng không phải thân phận đệ tử thần Tông thật thật giả giả, mà hắn rõ ràng là tu sĩ tỉnh biết nhưng thần thông thì có thể giết chết ngô thanh. Tên này rõ ràng đang ẩn giấu tu vi chắc chắn sẽ tạo thành trở ngại cho đám người chúng ta. Nhưng bên ta đã có hai người ra tay, ta cũng cảm thấy rất yên tâm nhưng kẻ này tâm cơ quá sâu trên đường đi ngươi tìm cơ hội dò xét vài lần cho ta thương tùng tử khép chặt hai mắt rồi truyền thần niệm về phía vân hồn tử ánh mắt vân hồn tử chợt lóe lên lão đồng ý chuyện này vương lâm ngồi khoanh chân lại và cúi đầu hơi thấp để người ta không thể nhìn thấy hàn băng lóe lên trong mắt tình cảnh vương u v, quy quy À, rồi thì có vẻ hắn đã suốt toàn lực nhưng thực tế vẫn giữ lại một phần lực đối diện với mấy lão quái ma đầu này đều bộc lộ hết thực lực ra thì không phải loại người khôn ngoan. Toái Niết Trung Kỳ Quả thật rất mạnh, chỉ xem nguyên lực thiên địa ẩn giấu trong thần thông đã thấy vượt xa những gì tu sĩ Toái Niết Sơ Kỳ có thể chống đỡ được. Giống như sự khác biệt giữa một kẻ thiếu niên và một tên đàn ông trưởng thành cường tráng. Nhưng nếu ta ra tay toàn lực và phối hợp với pháp bảo thì chắc chắn sẽ không mại. Điều cần phải đề phòng chính là thương tùng tử và kẻ kia liên kết lại với nhau. Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm ngâm nhưng vẻ mặt lại không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Tình cảnh vừa rồi đã được lão già mặt đầy lộ nhìn thấy rất rõ ràng nhưng vẻ mặt vẫn rất ung dung. Lão đang xoay chuyển chiếc nhẫn trên tay phải ánh mắt lại đảo qua người thương tùng tử. Thời gian dần rồi qua trên man hoang đại lục sương mù cuồn cuồn này dù là ban ngày hay đêm tối đều giống nhau nên không phân biệt được thời gian. Thời gian mơ hồ đã trôi qua một canh giờ đột nhiên trong làn sương mù trên tinh không có một luồng kiếm quang gào thét phóng đến. Luồng kiếm quang này cực kỳ ác liệt. Lại ẩn dấu những luồng kiếm khí sắc bén Tiếng kiếm xích lên kinh thiên động địa Nhưng trong lúc phóng đi lại không làm cho sương mù có bất kỳ thay đổi nào Kiếm quang trực tiếp xuyên qua sương mù rồi lói lên phóng thẳng về phía năm người Kiếm quang chưa tới gần nhưng đã có một luồng kiếm khí khủng bố bao phủ khắp đất trời Trong uy lực của kiếm quang còn ẩn dấu khí thế độc tôn vô cùng tàn bạo. Thương tùng tử ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một nụ cười Một tiếng canh vang lên lanh lảnh Khoảnh khắc này kiếm quang lói lên rồi đâm thẳng lên mặt đất trước mặt lão giả họ bàng vài trường Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ dài bảy xích Kiếm sống bằng hai ngón tay khắp toàn thân đều có màu trắng bạc Trên thanh kiếm có những luồng lưu quang di chuyển giống như những dòng thủy ngân Lại có hành khí bùng ra Trên chuôi kiếm là những sợi tua kiếm màu vàng đang phất phơ trong hư không. Những tua kiếm này làm cho tinh không trên thanh kiếm bùng lên những con sóng rung động, những con sóng này lại càng lung càng dữ dội. Lúc này từ trong đó có một người đi ra. Thân thể người này rất thấp, nhìn qua giống một đứa trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy kẻ này ngũ quan vặn vẹo, mặt xanh như áp vượt trồng cực kỳ đáng sợ. Nếu được phàm nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bị vô chết khiếp Thân thể người này từ trên không rơi xuống rồi đứng bên cạnh thanh kiếm Độ cao của hắn cũng chỉ bằng một nửa so với kiếm Thương tùng tử, ngươi đưa ta cách bản đồ tinh tầu vừa quái gì mà tìm mãi mới tới đây được Giọng nói của người đàn ông nhỏ bé vang lên cực kỳ bén nhọn Hắn vừa nói chuyện vừa khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tên này sùng ánh mắt thâm trầm quét qua thân thể đám người ngồi khắp bốn phía khi nhìn qua vương lâm thì hơi ngừng lại nhưng cũng không nói gì nụ cười trên mặt thương tùng tử lại càng lộ rõ hơn lão nói đoan một lão để chuyện này cũng không trách ta được do ngươi không tìm được thôi người đàn ông đoan một đồng tử hừ lạnh một tiếng hắn sùng sòng the thé nói ngươi nói nơi đó có hồi đan là thật sao? Cực kỳ chính xác, trước đó lão phu không tiến vào được bên trong, nhưng ở bên ngoài cũng được thấy một khối hồi đan. Đáng tiếc là có mãnh thú bên ngoài nên không thể lấy được. Thương Tun Tử gật đầu rồi trầm giọng nói: "Mãnh thú gì? Sao long hóa xương cấp 12?" Đoan một Đồng Tử trở nên trầm mặt, ánh mắt lại lóe lên. Hồi đan Khi nghe đến đây thì vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại khẽ đụng. Hắn quả thật chưa từng nghe nói qua hồi đan, nhưng nhìn bộ dạng của thương tùng tử thì đan dược này không phải là trọng điểm của lão. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt vương lâm quét về phía người đàn ông đoan một sống như đứa trẻ kia, đây cũng là một vị tu sĩ toái niết trung kỳ. Bây giờ còn chưa đi, chẳng lẽ còn phải đợi thêm người sao? Đoan Mộc trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Thương Tùng Tử rồi mở miệng nói. Vẫn còn một người nữa. Thương Tùng Tử còn chưa kịp mở miệng nói xong thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hầu như Đoan Mộc và phân Hồn Tử cũng đều đưa mắt nhìn theo. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được mặt đất có những chấn động nhỏ ánh mắt cũng vì vậy mà nhìn lên. Chỉ thấy trong làn sương mù ở một chỗ rất sâu trên man hoang đại lục này có một người cao lớn tiến từng bước tới Dần dần khi đất ngày càng gần thì thấy rõ một người đàn ông mặc áo bào màu tím Khi người này đến gần thì mặt đất lại càng run rẩy dữ dội Rất nhiều khối đá nhỏ văng lên tung tóe rồi bao quanh bốn phía Khoảnh khắc khi người đàn ông kia đến gần, hai mắt phương lâm đột nhiên trở nên nung trọng Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sau lưng kẻ mới đến, chỉ thấy trong làn sương mù cuồn cuồn xoay chuyển có rất nhiều mánh thú theo sau. Tuy đám mánh thú này không nhiều lắm nhưng cũng phải trên vài trăm, nhưng cấp độ là không cao. Trong nháy mắt kẻ này đã đi đến trước mặt mọi người, hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn ba đám người rồi rùng rọng bình tĩnh nói. Trần mỗ đã đến đây lâu rồi. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì nhưng khoảnh khắc khi lời nói của hắn vang lên thì mấy trăm mảnh thú ở phía sau lập tức gầm giống. Trong tiếng gầm giống kinh thiên động địa có vài thân thể mảnh thú lập tức ầm ầm tan vỡ rồi hóa thành xương máu bùng ra. Ngay sau đó tất cả mảnh thú đều gầm lên giận dữ từng con tan vỡ rồi chết. Khi tất cả mãnh thú chết đi thì mặt đất bốn phía đều nhuộm sắc đỏ, trong nháy, mùi máu tanh dặc tỏa ra nồng nặc. Đúng lúc này từng luồng linh hồn từ trong thi thể mãnh thú vỡ tan bay ra rồi phóng thẳng về ngưng tổ trước mặt người đàn ông. Cuối cùng tất cả hóa thành một cơn gió lúc màu đen. Khi người đàn ông kia vung tay phải lên vuốt nhẹ, cơn lốc xoáy này lập tức hóa thành thực chất Hóa thành một khối đan dược màu đen. Ta tới sớm nên tiện tay đem những mãnh thú ở đây luyện hóa. Người đàn ông kia nuốt viên đan dược màu đen vào miệng rồi khẽ nói. Dịch thú tông. Vẻ mặt vân hồn tử trở nên ngưng trọng. Lão hướng về phía người đàn ông mới đến ôn quyền rồi trầm giọng nói. Không biết các hạ là ai trong dịch thú tông lão phu vân hồn tử từng có sao hỏa với thiên tử đạo hữu của quý tôn. vẻ mặt người đàn ông đoan mục sống như đứa trẻ cũng trở nên nghiêm túc. hắn hướng về phía người mới đến ôm quyền. tiểu thiên tử là sư huynh của ta tại là là trần thiên quân. sóng nói của kẻ có tên là trần thiên quân này rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại có kiêu căng. kẻ này chỉ là toái miết sơ kỳ. Nhưng có thể làm cho những lão quái toái miết này phải rất thận trọng, rõ ràng ngoài chuyện có liên quan đến Tông Phái, thì quan trọng là những điều kỳ dị của thần thông dịch Thú ung Mà tên này đã nói đến đây trước, nhưng lại không ai cảm giác được sự tồn tại của hắn, điều này cũng quá dường dị. Ánh mắt vương lâm đảo qua người Trần Thiên Quân một lúc rồi lập tức thu lại. Thuật ẩn dấu của dịch Thú Tông quả nhiên cao minh. Lão Phu cũng không thể phát hiện ra Trần Hương đã đến sớm bội phục. Thương Tùng Tử, Trần mỗ bị tinh vực cấp 9 kêu gọi, phải nhanh chóng quay về đi cùng đồng môn. Thời gian không còn nhiều lắm, người phải làm việc nhanh một chút. Thương Tùng Tử nghe vậy thì gật đầu ánh mắt của Lão đảo qua tất cả mọi người rồi giọng nói. Chư vị đến đây tất cả làm Thương Tùng Tử rất cảm kích. Tu hoạt lần này sẽ không uổng công tất cả mọi người. Thương Tùng Tử khẽ ngừng giọng, lão nhìn về phía Vương Lâm nói, "Lữ Đạo hữu lần này đến đây ngoài chuyện nguyên tinh, lúc đó có thể lựa chọn vài món bảo vật coi như là lão tu cảm kích nghĩa khí tương trợ của Đạo hữu." Vương Lâm khẽ gật đầu cũng không nói gì. Lão Phu cũng không muốn nhiều lời, chờ đến địa phương kia thì sẽ giới thiệu rõ cho các vị, mời. Thương Tùng Tử nói xong thì ôm quyền rồi phóng thẳng đi, lão hóa thành một luồng ủ vồng lao vào trong sương mù. Lão giả họ bảng cũng theo sát phía sau, bà lão mặc áo xanh cũng đứng dậy phóng đi. Thân thể người đàn ông dị thú tông đột nhiên lói lên, dưới chân lập tức có hai luồng hắc khí phần quanh. Hắc khí lập tức hóa thành thú hồn hình ưng, hắn lập tức phòng theo mọi người. Lữ Đạo hữu mời. Vân hồn tử nhìn về phía Vương Lâm như cười như không. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn đứng dậy phóng đi. Ánh mắt Vân hồn tử lóe lên như chớp rồi lạnh lùng nhìn Vương Lâm ở phía trước. Sáu người hóa thành sáu luồng cầu rồng. Dưới sự chỉ dẫn phương hướng của thương tùng tử mà phá không bay đi như tên bắn.